Thanh âm rất nhỏ, nhưng ly nàng rất gần, nam nhân kia từ phía sau đem nàng đỡ. Là tô thiếu càn. Tiêu một khắc, tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải sùi lơ, hốc mắt một ít, nhìn không được liền có cái gì muốn ra bên ngoài dũng. Chính là trước mặt còn có một đội cấm quân, nàng không dám động, đành phải cắn môi đem sở hữu cảm xúc đều nghẹn trở về. Có tô thiếu càn ở, cấm quân tự nhiên sẽ không đưa bọn họ thế nào. Tiêu cẩm vân trong lòng rõ ràng, kỳ thật lấy lăng phong thân thủ. muốn mang tô thiếu càn đi căn bản không phải việc khó hiện tại trước mắt bất quá chỉ có một đội cấm quân chính là đây là ở trong cung mang một người rời đi đã là cực hạn sự tình náo đại thực mau liền có khác cấm quân tới rồi tất nhiên vô pháp bình yên dẫn bọn hắn hai người đi nhưng nàng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt tô thiếu càn thế nhưng kéo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ tại đây trong cung đầu ai còn có thể không quen biết bát hoàng tử cuối cùng hai người đều bị giao cho hoàng hậu nơi đó tới rồi hoàng hậu trước mặt. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không dám làm cản, nhưng tô thiếu cản lại không thèm để ý hành lễ, chính mình liền tìm ghế dựa ngồi xuống, Nhi thần nghĩ đến mẫu hậu ngày gần đây tâm thần không yên, đêm không thể ngủ, lúc này mới tính toán tiến cung thăm. Không nghĩ tới, mới vừa đi đến ngự thiện phòng đã bị người đương tặc bắt lên, những người đó cũng thật sự không có nhãn lực thấy Nhi, cũng không nhìn xem. Phần 172 Được rồi, Hoàng hậu tự nhiên không phải ngu xuẩn người, Há Dung hắn dăm ba câu lừa gạt qua đi, nhưng thấy hắn đêm khuya vào cùng. nói vậy cũng có chuyện, liền đem cung nhân đuổi rồi đi ra ngoài. Đảo cũng không nhìn hắn, chỉ uống lên khẩu trà lạnh, nhìn về phía Tiêu Cầm Vân, Bát Hoàng Tử nói hiệu nói vượn buồn cung không muốn so đo, chính là này đêm khuya tính lặng thời điểm, ngươi xuất hiện ở chỗ này, liền không khỏi muốn chọc người mơ màng. Ngươi là chính mình nói, vẫn là muốn ta bức ngươi nói. Mẫu hậu, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng hậu đều có một phen hoàng hậu uy nghi, tuy rằng ngày thường sùng bát hoàng tử, nhưng đầu lại còn không hồ đồ. Nếu thay đổi người khác. lúc này liền sợ tới mức mặt không còn chút máu tiêu cẩm vân nguyên bản cũng dọa chính là từ hoàng hậu nương nương đem cung nhân đều bình lui thời điểm nàng liền biết có lẽ đêm nay đối nàng mà nói là một cái cơ hội nàng chính chính bay áo, cưỡng chế trong lòng hoảng loạn chấn định mà hướng tới hoàng hậu khái một cái đầu nói thần nữ lần này tự tiện tiến cung thật là có việc tưởng hướng hoàng hậu nương nương bẩm báo trước mấy ngày nay nghe thái tử điện hạ đề cập hoàng hậu nương nương ngày gần đây vì trong cung cùng nhau án tử tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Hôm nay thần nữ tiến đến, đúng là vì cái kia án tử. Nga. Hoàng hậu vỗ về chung trà tay hơi hơi một đốn. Tiêu Cẩm Vân lại tiếp tục nói, là. Cái kia án tử, thần nữ trước hạ đã có manh mối. Chỉ vì này manh mối cùng trong cung có quan hệ, sự tình quan trọng đại, thần nữ không dám nói bậy. Nhưng nếu là nương nương chịu cấp thần nữ một cái cơ hội, thần nữ nhất định có thể cho nương nương cha cái cha ra manh mối. Thật lớn khẩu khí. Hoàng hậu đem kia trung trà đặt lên bàn, lực đạo không nhỏ Tiêu Cẩm Vân lại chỉ quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tô Thiếu Càn nhìn hai người này động tĩnh, đang muốn ra tới hòa giải, lại nghe Hoàng hậu nói, 10 ngày, ngươi nếu thật có thể tra được bổn cung muốn trấn tướng, bổn cung cũng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, hứa ngươi muốn. Bình phong mặt sau có gió đêm phất quá thanh âm, Tiêu Cẩm Vân lại cảm thấy ngực thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng mũi tên đã ở huyền thượng, đã không thể không phát, chỉ phải dập đầu đáp đúng vậy. Lại không nghĩ rằng Tô Thiếu Càn đỗng nhiên đứng lên, đi đến Hoàng hậu trước mặt. Cùng nàng song song, vô vô làng váy, trịnh trọng mà quỳ xuống đi, nhi thần cùng nàng cùng nhau. chương 280, châm ngòi ly gián. Ở tiêu cẩm vân trong mắt, tô thiếu càn là một cái bo bo giữ mình người, phong lưu thành tánh lại không muốn bị trói buộc. Tự nhiên cũng không ai có thể trói buộc hắn. Chính là hiện tại, hắn lại cam nguyện đứng ra, đứng ở bên người nàng. Tiêu cẩm vân lại trong nháy mắt kinh ngạc, trong lòng nảy lên tới cảm xúc có vài phần ấy náy. nhưng lại rắc giống như phong một đông tuyết gặp gỡ ngày xuân đệ nhất lũ ánh mặt trời hoàng hậu ánh mắt là chợt lóe mà qua phức tạp lại không biết vì sao vẫn chưa cự tuyệt đêm nay sự cũng bị đè ở hoàng hậu nơi này tô thiếu càn đưa tiêu cẩm vần trở về vẫn là một con ngựa nàng ở phía trước hắn ở phía sau minh nguyệt sáng trong gió đêm phơ phất liền con ngựa cũng không tự giác thả chậm bước chân thối nay việc đa tạ điện hạ cảm tạ ta làm cái gì tô thiếu càn lặc khẩn dây cương nhẹ ngửi gió đêm truyền tống lại đây thanh hương cười ngươi thực sự có năm chắc không có tiêu cẩm vân lắc đầu vuốt con ngựa tông mau, bất quá khi đó ta cảm thấy nên vì chính mình bác một bác sự tình đã tới rồi này một bước ta chưa chắc liền cha không ra nàng neo chính mình lòng bàn tay kia thấm ra mồ hôi mỏng đã bị gió đêm làm khô một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại phảng phất mới vừa rồi khẩn trương cùng sợ hãi chưa bao giờ tồn tại chính là kia trái tim lại rõ ràng còn nhảy thật sự mau Nhưng có như vậy một cái ấm áp ôm ấp, chẳng sợ chỉ là một cái xưa nay không quen biết người, cũng làm nàng có tạm thời dựa vào địa phương. Hung chi, người này. Nàng tâm dần dần lâm vào một loại khác hoảng loạn bên trong, liền hô hấp cũng trở nên không được tự nhiên. Lại nghe hắn hỏa hoán thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, nếu không có nắm chắc, kia vì sao phải đáp ứng. Mẫu hậu những lời này đó, ngươi nên biết là có ý tứ gì. Đúng vậy, nàng nên biết. Hắn nếu là không đề cập tới, nàng tình nguyện không đi nghĩ nhiều. nhưng nàng trong lòng lại phi không biết án này đã tra xét rất nhiều nhật tử thái tử không có điều tra ra nhưng án tử đã toàn cung đều đã biết chính là thái tử không thể bị phạt tự nhiên đến tìm cái thế tội nếu là 10 ngày trong vòng nay án tử không có cái mặt mày thế tội người chính là tiêu cẩm vân đương nhiên tiêu cẩm vân là không sợ thế cái này tội nếu là sợ nàng liền sẽ không chủ động hướng hoàng hậu nương nương cầu tình chỉ là hoàng hậu nương nương muốn chấn tướng chẳng lẽ không nên là sự tình nguyên bản chân tướng sao Đêm như nùng mặc, nguyệt hoa như nước, hai người phảng phất tại đây nhợt nhạt nước gợn rong chơi. Bốn phía tĩnh cực kỳ, chỉ có đường phố hai bên đèn lồng còn ở an tĩnh mà thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, Tô Thiếu Cản mới cười, là, mẫu hậu muốn tự nhiên là sự tình nguyên bản chân tướng. Những lời này không nặng, lại ở tiêu cẩm vân trong lòng kích khởi một tầng gợn sóng, điện hạ. Dù sao chuyện này là ta cùng ngươi cùng nhau cha, cùng lắm thì cùng nhau gánh tội thay chính là. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây. Mẫu hậu sẽ thủ hạ lưu tình Những lời này hắn nói được nhẹ nhàng Nhưng tiêu cẩm vân chính mình trong lòng lại rõ ràng Hoàng hậu nương nương muốn chưa chắc Chính là nguyên bản chân tướng Chính là nếu đến lúc đó nàng cấp không ra Có lẽ Nhưng nàng cũng không có đường lui Đã tới rồi này một bước Chỉ là nàng không tới trước hắn thế Nhưng sẽ là như thế này tưởng Cùng lắm thì cùng nhau định tội Tay nàng tâm một chút một chút buộc chặt Chỉ cảm thấy ấm áp từ phía sau dần dần bao vây đi lên Xua tan này ban đêm rất lạnh có hoàng hậu nương nương bày mưu đạt kế án kiện tiến triển tự nhiên muốn thuận lợi đến nhiều chỉ cần không phải thập phần quan trọng người nên cha nên làm tiêu cẩm vân đều không hàng hồ nàng cùng thái tử bất đồng thái tử cha không ra nhiều nhất chịu vài câu cửa trách nhưng lại trung quy là thái tử mà nàng nếu là cha không ra sở hữu hậu quả chỉ có thể từ nàng chính mình chịu đến nỗi tô thiếu cản tiêu cẩm vân trong đầu đống nhiên hiện ra người này là hắn muốn bồi nàng cùng nhau tra án cùng nàng cùng nhau gánh trách chính là chung quy hắn không phải nàng tính tiêu cẩm vân lắc đầu tội gì đem hy vọng ký thác ở người khác trên người quỳnh chi xin nghỉ rất nhiều ngày hôm nay cũng vừa lúc trở về lại đuổi kịp tiêu cẩm vân đang muốn ra cửa nàng nay một chuyến là đi hoàng cung lại không tính toán mang theo quỳnh chi tiêu chính hải bên kia nàng cũng hoàn toàn không tính toán đi bẩm báo chỉ dẫn theo quỳnh ngọc đi lão phu nhân chỗ vừa lúc tam phòng di nương cũng công tử tiểu thư đều ở đại gia trên mặt đều vui dạo rực đặc biệt là tam di thái hết sức đắc ý chỉ tiêu kính nghi chính mình chán đến chết bộ dáng ngồi ở một bên nghe các nàng nói chuyện ngẫu nhiên vẫn một viên hạt dưa tiến trong miệng tiêu cẩm vân đi vào gặp qua lão phu nhân lại gặp qua tam di nương mới nghe bọn hắn là đang nói chuyện mấy ngày sau thi đình tam di nương đối chính mình nhi tử tự nhiên là có tin tưởng lão phu nhân nghe nàng những lời này đó cũng tự nhiên cao hứng tiêu chỉ lan đứng ở lão phu nhân bên người cười đến hết sức tiểu thiếu tiêu cẩm vân hành lễ nguyên bản là phải hướng lão phu nhân thuyết minh còn không mở miệng, liền nghe tiêu chỉ là nói, đại tỷ tới vừa lúc, mới vừa tổ mẫu mới nói lên nhị tỷ hôn sự đâu, theo lý thuyết nhị tỷ tuổi tác là tới rồi, chính là ấn quý củ, này trong phụ nữ nhi đến từng bước từng bước xuất giá. Nàng ý cười doanh doanh, trong mắt lại mang theo vài phần kinh miệt, bất quá đại tỷ là không cần phải gấp gáp, tóm lại là thánh chỉ chỉ hôn, chỉ là này thánh chỉ tuy chỉ hôn, lại không có sắp tới tử, chỉ không biết nói thái tử điện hạ bên kia là có ý tứ gì. tiêu chỉ lan lời này tự nhiên là nói cho lão phu nhân nghe không nói đến tiêu cẩm vân không gả đi ra ngoài chắn mặt sau vài vị mội mội lộ đó là thái tử bên kia vẫn luôn không cài âm tín cũng đích sắc không phải cái gì hảo dấu hiệu hoàng thượng thánh chỉ là hạ tiêu cẩm vân cũng hồi kinh nhưng hôm nay chuyện này lại không có bất luận kẻ nào nhắc tới lão phu nhân chịu cho nàng hết thảy không cũng chính xem ở nàng sau này vinh quang phân thượng sao tiêu chỉ lan tuy rằng không tính thông minh nhưng tốt xấu ở lão phu nhân bên người nhiều năm như vậy lại biết rõ này thầm tưởng trong vòng lục đục với nhau. Tự nhiên biết như thế nào khắc địch. Tam Di nương oán trách mà nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, hảo chỉ lan, như thế nào nói chuyện đâu. Mặc kệ thái tử điện hạ bên kia có ý tứ gì, tổng không đến mức cái lời thánh chỉ. Lại nói quy củ không thể hư, chờ tới khi nào các ngươi cũng đến chờ. Ta nhưng thật ra không đội bất quá ấn đại tỷ tuổi, cũng sớm đến gả chồng thời điểm. Cũng không biết thái tử điện hạ đang đợi cái gì, vẫn là có cái gì không hài lòng. Nói doanh doanh cười, cũng đúng rồi, phụ thân là thái tử điện hạ lão sư, đại ca là điện hạ bồi độc, điện hạ từ nhỏ cùng nhị tỷ đó là hiểu biết, khi đó hoàng thượng hạ chỉ nói tiêu ra đích trưởng nữ, ước chừng cũng là muốn vì điện hạ chọn một cái tài đức gồm nhiều mặt thê tử. Chỉ tiếp, người này không phải tiêu cẩm vân. Tiêu chỉ lan nói tuy rằng không nói rõ nàng là kẻ tới sau, nhưng tiêu ý tứ đã tái minh bạch bất quá, tiêu cẩm vân lại không có lập tức ra tiếng, chỉ bất động thanh sắc mà nhìn lao phu nhân. lão phu nhân đảo cũng không lập tức đánh gậy tiêu chỉ lan, chờ nàng nói xong mới trầm túc mặt nói, được rồi, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, hoàng thượng ý chỉ dung đến ngươi ta tới tùy tiện phỏng đoán. Lời này nghe trọng, nhưng lão phu nhân lại không có tiếp tục đi xuống, chỉ nhìn về phía tiêu cầm vân, nếu tới liền ngồi đi, đứng ở nơi đó gọi người nhìn, còn tưởng rằng ta cái này làm tổ mẫu khắt khe ngươi. Lão phu nhân lời này đã có vài phần lạnh lẽo. chương 281 liên lụy người khác. Tiêu Cẩm Vân lại không ngồi, chỉ an tĩnh mà hành lễ, Cẩm Vân hôm nay lại đây, là có việc muốn cùng tổ mẫu bàm báo. Tiêu chỉ lan lập tức gửi, nguyên lai đại tỷ là có việc a, không biết lại là cái nào ở nông thôn thân thích tìm tới môn, vẫn là muốn đi đâu tỏa trong lâu ngắm hoa đi. Nàng nói, tự nhiên là hạ thanh sự, còn có lần trước Tiêu Cẩm Vân cùng bắt hoàng tử tự tiện đi thính vụ lâu sự. Tam Di Nương cũng một bộ khuyên giải an ủi ngữ khí, Cẩm Vân a, không phải Di Nương muốn nói ngươi, nếu về tới trong phủ. liền an tâm làm tiêu gia tiểu thư ngày xưa là bộ dáng gì ta đều không đi truy cứu nhưng ta tiêu gia là muốn mặt ngươi nếu không thể vì trong nhà làm vẻ vang ít nhất đừng làm người nhẹ nhìn mới là tiêu cẩm vân ánh mắt chuyển hướng tam di nương thế nhưng như là dự đoán được nàng này đó hộ chút nào không thấy tức giận ngược lại nhợt nhạt cười tam di nương giao hân đến cực kỳ bất quá cẩm vân nhưng thật ra cảm thấy mặc kệ là cái gì thân phận làm người không thể vong bản liền giống như hôm nay ta tại đây trong phủ Toàn lại gần tổ mẫu dịu rát, sau này mặc kệ ta là ai, ta còn là tổ mẫu cháu gái, tổ mẫu ân đức ta còn là nhớ rõ. Ấn Tam Di Nương cách nói, có phải hay không sau này nếu ta thật sự gả vào thái tử phủ liền chỉ có thể cùng tiêu ra chặt đứt liên hệ. Ta, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Tam Di Nương ăn qua tiêu cẩm vân mệt lại còn không biết nàng miệng thế nhưng như thế có thể biện. Nghe nàng nói như vậy có chút hoảng sợ, nhưng thật ra tiêu chỉ làn chấn định một ít, nhưng há mồm muốn nói gì. lại bị Tiêu Cẩm Vân đoạt trước. Cẩm Vân tự nhiên biết Tam Di Nương không phải ý tứ này, ngài cần gì phải kinh hoàng, ta bất quá đánh cái cách khác thôi. Bất quá ta nhưng thật ra nhớ tới muội muội nói ngắm hoa sự, lần trước ta mới trở lại trong phủ còn không có tới nhớ rõ ràng cấp tổ mẫu, liền có người đã tới thông báo, đảo không biết là người phương nào, thế nhưng có như vậy thần thông, phản phất chuyện gì đều biết. Tiêu Cẩm Vân lời này đảo không phải nói bậy, tuy rằng Tam Di Nương chưa chắc là trước hết biết sự tình người, nhưng trước hết cáo trạng trừ bỏ Tam phòng. nhưng thật ra không làm hắn tưởng. Tam Di Nương bị đổ đến nói không nên lời lời nói, thiên tiêu chỉ lan là không sợ nàng, thư lạnh một tiếng nói, mặc kệ là ai, ước chừng cũng là một mảnh khổ tâm, đại tỷ không biết này đó quy củ cũng là có, nhưng trước công chúng bị người nhìn đi, vứt lại là người của tiêu gia. Phải không? Tiêu Cẩm Vân khép cười một tiếng, mang theo vài phần không thèm để ý, lại làm tiêu chỉ lan đáy lòng càng thêm cáu giận. Như vậy đại tỷ như thế không thèm để ý, là muốn đem tiêu gia thanh danh trí trị không màng Tiêu cẩm vân cũng không lý nàng, ngược lại hướng lao phu nhân hành lễ, cẩm vân hôm nay tới, đúng là vì tiêu gia thanh danh. Hoàng hậu nương nương đã ân chuẩn, làm cẩm vân đã nhiều ngày tiến cung làm bạn, cho nên cẩm vân đặc tới bẩm báo tổ mẫu. Nói xong lại xem một cái tam di nương, mặc kệ thái tử điện hạ bên kia có ý tứ gì, hoàng hậu nương nương ý tứ, tóm lại sẽ không sai. Phần 173 Lao phu nhân là cái minh bạch người, nàng tự nhiên bất quá hỏi tiêu cẩm vân tiến cung là vì cái gì? cũng không hỏi nàng là như thế nào làm được, nàng muốn chỉ là kết quả. Như vậy kết quả, nàng tự nhiên là thích. Bởi vì là tiến cung, còn cố ý nhiều công đạo vài câu, vọng tiêu cẩm vân không cần ra sai. Tiêu cẩm vân tự nhiên đáp đúng vậy, lại nhìn về phía tiêu chỉ lan, nếu là tứ mội mội không yên tâm, cũng có thể đi theo tỷ tỷ đi nhìn một cái. Dứt lời lại nghĩ tới cái gì, Nga, ta nhưng thật ra đã quên, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, cũng không phải cái gì người không liên quan đều có thể đi vào. Nàng cùng tam phòng bên kia mâu thuẫn đã mang lên mặt bàn, hiện giờ còn khách sáo bất quá là muốn toàn lao phu nhân một cái mặt mũi, chính là ngươi tới ta đi trực tiếp lại không cần thoái nhượng. Tiêu cẩm vân cáo lui, tiêu chỉ lan sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng trung quy không có nói ra phản bác nói. Tiêu cẩm vân tiến cung là đánh bồi hoàng hậu nương nương ngụy trang, tự nhiên không ai ngăn trở, hơn nữa theo bên người bắt hoàng tử, sự tình tiến triển liền càng thêm thuận lợi. Kia hộp đồ ăn thật đúng là điều tra ra, căn cứ ngự thiện phòng ký lục. Thật là đưa quá điểm tâm đi lục tiệp dư bên kia, nhưng là điểm tâm lại là hoàng hậu nương nương làm đưa, trừ bỏ lục tiệp dư bên kia, còn lại các cung nương nương cũng có. Trong cung cùng đẳng cấp hộp đồ ăn, cơ bản đều là cùng quy chế, rốt cuộc cái nào hộp đồ ăn đưa đến nơi nào là không có ký lục. Bất quá còn trở về thời gian lại không giống nhau, lục tiệp dư nơi đó là cuối cùng còn trở về. Cái này nhưng thật ra có ký lục, là lục tiệp dư bên người cung nữ đưa tới, lúc ấy thu hộp đồ ăn người kia còn cùng kia cung nữ nói nói mấy câu. nhưng tiêu hộp đồ ăn đã phóng tới đông đảo hộp đồ ăn chung ai cũng phân biệt không ra là cái nào tiêu cẩm vân đảo cũng chưa nói muốn tìm cái nào hộp đồ ăn hiện tại chính mình cũng bất quá là hoài nghi tự nhiên không thể đem đối tượng chỉ hướng trong cung nương nương nếu không sự tình đầu không chỉ có nàng chính mình nói không chừng liền hoàng hậu nương nương cũng liên lụy vào được nhưng là cứ như vậy muốn ở đông đảo hộp đồ ăn tìm một cái này đảo thật là cái nan đề tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ nói làm ta chính mình tìm xem đi nàng chính mình đi tìm nếu hộp đồ ăn thực sự có vấn đề hẳn là ở phía dưới kia tầng như vậy nhất định sẽ lưu lại cái gì dấu vết để lại tiêu cẩm vân suy đoán nhưng thật ra không sai chỉ là cái này tìm hộp đồ ăn quá trình cũng không thoải mái các cung nhân đều không thể giúp gấp cái gì chỉ có thể từ tiêu cẩm vân cùng tô thiếu càn lên sân khấu tô thiếu càn nơi nào là ăn qua loại này đau khổ người loại này buồn kẻ sự hắn bất quá tùy ý ngó vài lần liền đi ra cửa chờ tiêu cẩm vân eo đau bối đau thời điểm đứng dậy đi ra ngoài Mới thấy hắn đã ở bên ngoài dưới tảng cây nghe nổi lên tiểu khúc nhi. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không trông cậy vào hắn, chỉ có thể chính mình tìm, tìm hơn phân nửa ngày cuối cùng là tìm được rồi. Kia hộp đồ ăn tuy rằng rửa sạch qua, nhưng là phía dưới kia tầng vẫn có mấy cùng kẹp ở khe hở miêu mao. Nhưng hộp đồ ăn phía dưới là phong kín, nàng cũng không có lập tức mở ra, chỉ đại khái nhìn một chút. Phía dưới đích xác trống trải thật sự, nếu thật muốn chứa một con mèo cũng không phải không thể nào. Hơn nữa ra khỏi thành thời điểm Nếu là nương nương đưa đồ vật, thì vệ tự nhiên sẽ không khó xử. Tượng trưng tính mà kiểm tra một chút, cũng bất quá kiểm tra nhất thượng tầng. Này cái bệ phong kín, chỉ cần có người cố tình giấu giếm, ai cũng không thể tưởng được bên trong sẽ tàng đồ vật. càng như hướng, lưu tại mặt trên đồ vật không phải khác, mà là miêu mau, mèo đen mau. Tiêu cẩm vân ngừng thở, lại không có lộ ra, chỉ hướng ngự thiện phòng thảo cái kia hộp đồ ăn, đưa đến hoàng hậu nương nương nơi đó. Đây là mấu chốt một bước, sự tình tuy rằng còn không có chân tướng đại bạch. Nhưng ít ra chứng minh đều không phải là đồn đãi theo như lời, là lệ quỷ tới báo thù hoặc là lấy mạng. Mà là, có người đạo diễn trận này diễn. Hoàng hậu nương nương nhìn kia hộp đồ ăn, ánh mắt trở nên sắc bén lên, hậu cung trong vòng, lại có người như thế gây sóng gió, nếu là điều tra ra, định không nhẹ tha. Hoàng hậu những lời này thực mau liền truyền ra đi, Tiêu Cẩm Vân tìm được manh mối sự cũng lan truyền nhanh chóng. Tự nhiên đây là Tiêu Cẩm Vân đoán trước bên trong, biết đến người càng nhiều, chột dạ nhân tài càng sẽ lộ ra đuôi cáo. Tại đây trong cung, nàng không dám trắng trận táo bạo mà cha, chính là ít nhất muốn xem vừa thấy này phía sau màn lúc sau rốt cuộc là ai. Đương nhiên, những lời này nàng cũng không có đối hoàng hậu nương nương thuyết minh. Nàng tự nhiên là tưởng cha ra án tử, nhưng càng cha trong lòng lại càng sợ hãi, việc này liên lụy đến lục tiệp dư, như vậy có thể hay không thật sự cùng tam hoàng tử phủ cũng có quan hệ. Cho dù là không có, chính là đem lục tiệp dư liên lụy đi vào, kia tam hoàng tử. Tiểu Cẩm Vân đang do dự. Sau này phải nên như thế nào cho phải, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại chính mình tra ra cùng kia hộp đồ ăn tiếp xúc quá người. chương 282, ngoài dự đoán mọi người. Người này, chính là lục tiệp dư bên người cái kia bên người cung nữ. Lục tiệp dư bị liên lụy đi vào, bước tiếp theo, chính là tam hoàng tử phủ. Chính là liền ở hoàng hậu nương nương động thủ phía trước, sự tình rồi lại xuất hiện chuyển cơ. Không nghĩ tới, có người chủ động đứng ra gánh vác chịu tội. Mà người này... Thế nhưng là hoàng hậu nương nương bên người bên người cung nữ, là lướt. Sự tình vòng tới vòng lui, thiên hồi bách chuyển, không ngờ lại chuyển tới hoàng hậu bên người. Hoàng hậu tự nhiên là tức điên, chính là là lướt nói chút nào không tồi, liền chi tiết đều có thể đối thượng, cũng không như là ở nói dối. huống chi, nàng là hoàng hậu nương nương bên người bên người cung nữ, đi theo nương nương nhiều năm, nếu là loại này thời điểm làm người gánh tội thay, lại là vì cái gì? Sự tính đi đến này một bước, phảng phất đã không có tiêu cẩm vân chuyện gì. nàng bất quá là tiến cung tìm một cái manh mối hoàng hậu nương nương cái gọi là tưởng thưởng cũng chậm chạp không có tin tức nhưng thật ra hai ngày sau tô thiếu càn tới rồi trong phủ nguyệt hát phong cao đêm giết người tô thiếu càn lại cố tình thích ở như vậy ban đêm bỏ cửa sổ đây là lần thứ ba tiêu cẩm vân vẫn sợ tới mức không nhẹ trên mặt cũng không thấy kiên nhẫn hỏi nghe nói bỏ cửa sổ loại sự tình này là đăng đồ tử mới làm chẳng lẽ bắt điện hạ cũng muốn làm đăng đồ tử tô thiếu càn kiều chân bắt chéo ngồi ở nàng mép giường Nhẹ nhàng câu môi, lại là vài phần đắc ý cười, nếu là có thể ngày ngày nhìn thấy Cẩm Vân, đó là làm đăng đổ tử thì đã sao? Hắn nguyên bản đó là không kềm chế được người, càng không muốn che giấu chính mình cảm xúc. Trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng liền nói như thế nào? Tiêu Cẩm Vân từ trước là không thích nghe này đó, chính là trải qua trước mấy ngày nay chính mình đối hắn hiểu lầm. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung, nàng chỉ cảm thấy, trước mắt cái này nam tử, phảng phất cùng từ trước có chút bất đồng. nhưng là lời này nàng cũng không có cách nào hồi khuê các trung tiểu thư nếu là làm người biết này đó định là gả không ra tiêu cẩm vân là không đệ bụng chính là thái phó phủ để ý toàn bộ kinh đô đều để ý tô thiếu càn phẳng phất nhìn ra nàng tâm tư lại không cho ngược lại nghĩ nghĩ nói ngươi không cần lo lắng nếu thật bị người đã biết đơn giản hai loại kết quả ngươi là ta hoàng tẩu ta lần này tới xem như thăm có phụ hoàng thánh chỉ hoàng huynh không dám không cưới ngươi nếu là cái này lý do không có thuyết phục lực Ta đây liền hướng mẫu hậu thảo một cái nhân tình, ta cưới ngươi, ngươi cũng sẽ không gả không ra. Những lời này từng câu từng chữ rơi vào tiêu cẩm vân trong hai, nàng thế nhưng rắc hắn không giống như là ở nói giỡn. Khá vậy bất quá như vậy trong nháy mắt, nàng không muốn tiếp cái này đề tài. Kỳ thật tô thiếu cản cũng, cũng không có một hai phải nói ý tứ, chỉ là từ Chu Sơn đến Kinh Đô, từ cái kia không nơi nương tựa tiểu nữ tử đến Thái Phó Phủ Đại Tiểu Thư. Hắn nhìn nàng từng bước một đi tới, bắt đầu bất quá là tò mò. nhưng hôm nay hắn nhìn điểm này một dọn trong lòng mỗ một chỗ cũng không biết khi nào dần dần sinh ra nhu tình điện hạ đã trễ thế này tới tìm ta là có chuyện gì sao tiêu cẩm vân lôi kéo sửa ở trên người lộ bị nhìn chân kia đại đoá nở rộ phụ dung, giống như này cẩm tú xây kinh đô hoàng thành ôm tấn phốn hoa vinh quang văn trượng chính là ở kia chiếu sáng không đến địa phương lại là thâm trì vũng bùn khai bại đầy đất đồ mi tô thiếu cản thanh âm xuyên qua kia thâm trì vũng bùn cùng đầy đất đồ mi chuyển tới nàng lỗ thai Không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi Thấy tiêu cẩm vân đã đỏ bừng một khuôn mặt Chỉ cảm thấy thú vị Nhìn sau một lúc lâu mới nói Án tử sự ngươi không muốn biết sao Tiêu cẩm vân đương nhiên muốn biết Chỉ là trải qua đã nhiều ngày Trong cung có chút không yên ổn Hiện giờ án tử lại phảng phất đã chân tướng đại bạch Hoàng hậu nương nương bên kia liền không lại triệu kiến nàng Điện hạ có phải hay không có cái gì tin tức Tự nhiên Tô thiếu càng khó được có như vậy đắc ý thời điểm Ở nàng trước mặt đảo có vài phần tiểu hài tử bộ dáng tiêu cẩm vân xem đến có chút ngu dại lại nghe hắn nói là lướt đã đem sự tình trải qua cùng mẫu hậu giao đái. đại khái như tiêu cẩm vân suy nghĩ kia chỉ miêu nhi chính là có người cố ý bỏ vào tới lại lợi dụng đồ ăn mùi hương cố ý đem miêu nhi dẫn tới ngắm cảnh lâu Xong việc hoàng hậu nương nương bị kinh hách hồi cùng miêu nhi cũng bị kinh hách chạy nhưng là rồi lại bị là lướt rụ rỗ ra tới dùng dược mê choáng về sau nhân cơ hội đặt ở hộp đồ ăn bên trong đến nỗi vì cái gì muốn đem kia hộp đồ ăn đưa đến Tam Hoàng Tử Phủ Lục Tiệp Dư từ đầu đến cuối kỳ thật cũng không biết chuyện này, đều là lả lướt giả truyền khẩu dụ, nói là Tiệp Dư nương nương làm đưa đến Tam Hoàng Tử phủ đi, đưa hộp đồ ăn kia nha hoàn là Lục Tiệp Dư trong cung người, cũng là lả lướt đồng hương, ngày thường là lướt đối nàng phá lệ thân hậu, cho nên cũng không nghi ngờ có hắn, liền tặng đi ra ngoài. Nhưng là kia hộp đồ ăn cái đấy phong kín đã sớm bị lả lướt mở ra, nếu kêu miêu nhi tỉnh, tự nhiên có thể đem hộp đồ ăn mở ra chạy ra. Điểm này tiêu cẩm vân nhưng thật ra tin, như suy tư gì, khó trách ta lúc ấy tìm được kia hộp đồ ăn thời điểm, cảm giác như là mặt sau tu bổ quá. Chỉ là kia dấu vết cũng không rõ ràng, tiêu cẩm vân ước chừng cũng nghĩ đến là có người động tay động chân, bất quá đều ở đoán trước chung, lại có miêu mau làm chứng, cái này tay chân liền có vẻ không như vậy quan trọng. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, ninh khởi mi, là lướt lại là vì cái gì, làm loại sự tình này, luôn có cái động cơ đi. huống hổ! Nàng vẫn là hoàng hậu nương nương bên người hồng nhân. Tô Thiếu Càn vẫn ngồi ở mép giường, ngón tay mơn trớn trong đó một đóa phủ dung, hỏi, ngươi thật muốn biết. Điện hạ nghĩ sao? Tiêu Cẩm Vân cảm thấy hắn là hỏi một câu vô nghĩa, nhưng kế tiếp lời hắn nói, lại làm nàng bất ngờ. Là lướt sở dĩ phản bội hoàng hậu nương nương, làm ra như vậy sự, lý do rất đơn giản, là vì một người, một cái người chết. Mà người này, cùng Tiêu Cẩm Vân còn có lớn lao quan hệ, chính là trước hoàng hậu Trần Tuyết rơi đúng lúc. người kia. Nếu là không ra sai lầm, Tiêu Cẩm Vân còn hẳn là gọi nàng một tiếng di nương. Chính là kia đã là mười mấy năm trước chuyện xưa, mười mấy năm trước là lướt đúng là bên người nàng một cái tiểu nha hoàn. Tuy rằng địa vị thấp, chính là hoàng hậu nương nương từng đối nàng có ân, cho nên đời này nàng đã sớm làm tốt tính toán. Cho dù là máu chảy đầu rơi, cũng muốn vì hoàng hậu nương nương rửa sạch oan khuất. Chính là Không đúng. Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn Tô Thiếu Cản, những lời này lỗ hổng quá nhiều, chẳng lẽ điện hạ tin sao? Có hay không lỗ hổng, mẫu hậu tự nhiên biết phán đoán, ta đối năm đó sự không có hứng thú, cũng không muốn trộn lẫn, tới nơi này chính là tưởng nói cho ngươi, sự tình đến đây hẳn là liền tính chung kết, sẽ không lại truy tra đi xuống. Chính là hoàng hậu nương nương. Tự nhiên không phải mẫu hậu buồn ý, chính là sự tình đi đến này một bước, tưởng dấu cũng không thể gạt được đi, chính là ở trong cung, chẳng sợ phụ hoàng lại mặc kệ sự, kia cũng vẫn là quân. Chỉ cần phụ hoàng không nghĩ tra đi xuống, mẫu hậu không muốn cũng đến nguyện ý. đúng vậy. To như vậy cung thành, mặc kệ như thế nào vẫn là hoàng thượng định đoạt, nhưng tiêu cẩm vân vẫn là tưởng không rõ, là lướt đến tuột cùng là vì cái gì. Nếu thật là vì trước hoàng hậu, chính là mười mấy năm đều đi qua, vì sao cố tình ở ngay lúc này mới đứng ra. Hơn nữa từ tình huống hiện tại tới xem, nàng bất quá là dẫn một con mèo nhi tiến cung, tựa hồ hoàn toàn không có sau chiêu. Chẳng lẽ một con mèo là có thể thế tiên hoàng hậu báo thủ? Là lướt là trong cung lão nhân, nếu thật dùng như thế thấp kém thủ đoạn, Như vậy cũng tất nhiên không thể từng bước một đi đến hôm nay, lại ở hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ nhiều năm như vậy. huống chi, chẳng sợ năm đó sự thật sự cùng hoàng hậu nương nương có quang, chính là nhiều năm như vậy cung đình tẩm dâm, trầm trầm phù phù, hoàng hậu nương nương loại nào không có gặp qua. Phần 174. Dù cho là kiên kỵ mèo đen, cũng không đến mức thật đã bị một con mèo dọa sợ. huống chi, nàng đứng ra lúc này. Chương 283. Mưu đồ bí mật thương lượng. Tiêu Cẩm Vân tin tưởng Này đó nàng có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Là lướt sớm không thừa nhận, xong không thừa nhận, cố tình ở nàng tra được lục tiệp dư thời điểm, đem sở hữu chịu tội đều một người gánh vác xuống dưới. Như vậy, nàng làm như vậy mục đích có thể hay không là? Muốn giữ được người nào đó? Cố ý liên lụy ra trước hoàng hậu, nàng hẳn là cũng rõ ràng, sự tình đến này một bước, hoàng thượng nhất định sẽ không lại làm cha đi xuống. Rốt cuộc năm đó kia sự kiện. Chính là, nàng lại vì sao muốn giữ được lục tiệp dư? Chẳng lẽ nàng từ đầu tới đôi đều là lục tiệp dư người? Như vậy, chuyện này thật sự liên lụy đến tam hoàng tử phủ sao? Lại hoặc là nói, đây mới là hoàng hậu nương nương nguồn kết quả. Tiêu Cẩm Vân đều có thể nghĩ đến, hoàng thượng chưa chắc không thể nghĩ đến, tuy rằng không thể tiếp tục tra đi xuống, nhưng chỉ cần chuyện này thành hoàng thượng trong lòng kết, sau này lục tiệp dư ân sủng tự nhiên cũng liền phai nhạt. Nhưng tự hồ cũng không quá khả năng, nếu là hoàng hậu nương nương, động cơ quá rõ ràng. Hú hồ! Hoàng hậu nương nương vẫn luôn tưởng điều tra rõ chuyện này, nếu thật là nàng, tất nhiên sẽ không như thế nóng vội. Huống chi, là lúc vẫn là bên người nàng đi theo nhiều năm người. kia lại rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Quá nhiều vấn đề quanh quẩn ở tiêu cẩm vân trong đầu, làm nàng nhất thời lý không rõ ràng lắm. Tự nhiên nàng cũng không cần trải vớt rõ ràng, sự tình tới rồi nơi này đã không nàng chuyện gì. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng sự tình ước chừng cũng coi như là kết thúc. Đến nỗi mặt sau như thế nào xử lý. kia đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sự. Chỉ là, tiêu cẩm vân không nghĩ tới, bắt hoàng tử rời đi ngày thứ hai, trong cung liền tới người. Là hoàng hậu nương nương khẩu dụ, triệu kiến tiêu ra đích trưởng nữ tiến cung làm bạn. Như thế thù vinh, tiêu chính hải tự nhiên cao hứng, lão phu nhân cũng là vui mừng. Hoàng hậu nương nương lúc này triệu tiêu ra đích trưởng nữ vào cung làm bạn, tự nhiên chỉ có thể là vì thái tử hôn sự. Chỉ có tam phòng tiểu thư hừ lạnh một tiếng, bất quá là tiến cung mà thôi, đáng giá như vậy đắc ý sao? Từ trước nhị tỷ không cũng thường thường đến hoàng hậu nương nương triệu kiến, chỉ tiếp liếc liếc mắt một cái Tiêu thư hiểu, lại thở dài, "Ai, người cắt có mệnh a?" Lời này như là ở than chính mình, nhưng trong đó ý vị đã thực rõ ràng. Phu nhân tự nhiên không cao hứng, vừa muốn nói cái gì, bị Tiêu thư hiểu kéo lại. Chỉ thấy nàng ý cười doanh doanh mà đi đến Tiêu Cẩm Vân trước mặt, "Chúc mừng đại tỷ, đại tỷ mệnh hảo, sau này ta trong phủ vinh quang, còn đến dựa vào đại tỷ đâu." Lời này đã là ở chúc mừng Tiêu Cẩm Vân cũng coi như là trở về mới vừa rồi tiêu chỉ là nói, trong mắt nhưng thật ra chân thành, không có nửa phần trâm trọng. Chỉ là kia lòng bàn tay nắm lấy Tiêu Cẩm Vân, hơi có mồ hôi mỏng, làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Tiêu Cẩm Vân bên này thượng không biết hoàng hậu nương nương tính toán, một đường thấp thỏm mà vào cung. Tiêu thư hiểu bên kia trở lại phòng đóng cửa, lại quăng ngã nát hai cái bạch đế sứ thanh hoa bắt trả. Nha hoàn đều sợ tới mức trốn xa, chỉ có hai cái bên người nha hoàn không dám đi. vội vàng ngồi xổm xuống đi nhặt những cái đó mảnh nhỏ. Tiện nhân, đều là tiện nhân. Nói lại cầm lấy một cái chung trà, không nghiêng không lệch, vừa lúc còn tại một cái nha hoàn trên lưng. Kia nha hoàn chính cung thân, đau đến một cái lảo đảo. Vừa lúc lúc này có người đẩy cửa tiến vào, lúc này đã là đầu hạ, nhiệt độ không khí về sớm ấm, trong phòng bình phong cũng triệt hồi, thay giường bít xa. Phu nhân vừa tiến đến liền nhìn thấy cái kia đầy đất hỗn độn, bước chân ngừng hạ, đi tới, đây là làm sao vậy? Ai chọc tiểu thư sinh lớn như vậy khí? Hai cái nha hoàng cúi đầu, không dám nói lời nào, phu nhân ước chừng cũng đoán được là chuyện như thế nào, bước nhanh đi đến tiêu thư hiểu trước mặt, làm sao vậy, với ai bực bội đâu. Tiêu thư hiểu phát tiết qua đi đã thu vài phân khí, thu ống tay háo ở kêu bên cạnh bàn ngồi xuống, nương, chúng ta đến tưởng cái biện pháp mới là. Phu nhân tự nhiên biết nàng nói cái gì, phất tay làm hai cái nha hoàng trước đi ra ngoài, mới nói, lúc trước tiêu tiểu tiện nhân vừa trở về thời điểm. Ngươi liền không nên ngăn đón ta, khi đó liền đem nàng thu thập mới hảo. Hiện tại khét ngược, nàng căn cơ cũng ổn, mặt sau còn có cái kia lao chống lưng, hiện giờ liền hoàng hậu nương nương đều tự mình triệu kiến, còn có cái gì biện pháp có thể đối phó nàng. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, tổng hội có. Tiểu thư hiểu ninh mi, kia một đôi mi sinh đến thu nguyệt thuyền quên giống nhau, chỉ nhìn lên liền hiểu được người có bao nhiêu Mỹ, lúc trước nàng vừa trở về, trong phủ trên dưới đều đang chờ xem ta chê cười, tự nhiên không phải thời điểm. Lại nói, khi đó ta cũng không nghĩ tới, một cái hương giã thôn cô, lại vẫn có vài phần thủ đoạn, ta nghĩ nếu là có thể mượn sức, đảo có thể giúp đỡ chúng ta đối phó tam di nương bên kia. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, nàng thế nhưng bất động thanh sắc lung lạc lao phu nhân, lại lung lạc hoàng hậu nương nương. Vậy ngươi còn nơi trốn giữ gìn nàng? Ta kia không phải giữ gìn nàng tiêu thư hiểu có chút bất đắc dĩ mà xem chính mình nương liếc mắt một cái, nhưng ngài là trong phủ phu nhân. Người khác đều đang chờ xem ngài sai lầm đâu. Trước công chúng, ngài cần gì cùng một cái tiểu bối so đo. Nhưng ta nếu là không cùng các nàng so đo, mặc cho các nàng, người nọ người đều có thể dấm đến đầu của ta đi lên. Tiêu thư hiểu lắc đầu, ngài không cần phải xen vào bọn họ, ngài là này trong phủ phu nhân, cưới hỏi đàng hoàng, ai dám dấm đến ngài trên đầu tới. Chỉ là, nói nơi này, nàng lại hơi hơi như mày, hiện giờ nàng tại đây trong phủ đã không phải một người, lần trước ngài cũng đã ăn mệt. Sau này vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nói, tự nhiên là lần trước chính mình mẫu thân cố ý cấp tam phòng lộ ra tin tức, đem tiêu cẩm vân cùng Bát hoàng tử đi thính vũ lâu sự thọc đến lao phu nhân trước mặt kia một cọc. Lại không nghĩ rằng mặt sau là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Loại sự tình này không thể cấp, còn phải từ từ tới. Cuối cùng câu này, tiêu thư hiểu như là nói ngươi phu nhân nghe, lại như là ở lẩm bẩm tự nói. Ôn phu nhân nghe vào lỗ thai lại sốt ruột, cái gì từ từ tới. hiện tại cái gì đều là nàng liền tra ngươi đối nàng cũng lại từ từ tới ta xem nàng cướp đi liền không chỉ có là nguyên này đích trưởng nữ cùng thái tử phi vị trí còn nói tới đây nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi cũng biết chính mình nói lỡ vội an ủi nói thư hiểu a nương không phải cái kia ý tứ tiêu thư hiểu lòng bàn tay ở bên cạnh bàn chậm rãi nắm chặt mày lại giãn ra khai nói ngài nói không sai không thể lại từ từ tới bất quá chuyện này lại không nên chúng ta ra tay có ý tứ gì Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chúng ta không ra tay, đều có người có thể đối phó nàng. Từ tiêu ra đến hoàng cung khoảng cách cũng không tính quá xa, nhưng tiêu cẩm vân vẫn thấy buồn ngủ mệ thật sự, dựa vào cửa sổ xe bên cạnh ngủ gật nhi. Hoàng hốt gian nhớ tới chính mình còn có chuyện gì phải làm, như là nằm mơ, nhất thời lại nghĩ đến bắt hoàng tử, linh đài bỗng nhiên liền thanh minh. Hoàng hậu nương nương bên này sự kéo mấy ngày, nhất thời nhưng thật ra đem huyền nhi sự ném tại sau đầu. Nhớ tới huyền nhi sự... Không khỏi lại nghĩ tới kia chùa miếu, tượng Phật, liền nhớ tới sư phụ. Liền hạ thanh cũng không biết đi nơi nào, ngày ấy lúc sau, nàng liền khiển người ra tới tìm quá. Bất quá không giam trắng trợn táo bạo, chỉ âm thầm tìm, nhưng vẫn cũng không nghe được hắn tung tích. Cũng không biết hắn lần này tới kinh là vì cái gì, chẳng lẽ là đặc biệt tới tìm chính mình. Nếu là như thế, kia nhất định là sư phó bên kia ra chuyện gì. Chính là hiện tại hạ thanh rồi lại tìm không được tung tích, tiêu cẩm vân nhất thời trong lòng lại bực bội nổi lên. mươi 284, có kẻ cắp tới. Mặt sau một đường, tiêu cẩm vân không còn có ngủ, chỉ dẫn theo một lòng tới rồi hoàng cung. Đối hoàng hậu nương nương hứa hẹn sự, nàng thật không có ôm cái gì mong đợi. Rốt cuộc chuyện này cuối cùng thế nào, nàng đáy lòng cũng thấp thỏm bất an. Thực mau tới rồi hoàng cung, gặp qua hoàng hậu nương nương. Tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy, hôm nay có chút kỳ quái, to như vậy nội cung, tả hữu thế nhưng không thấy một người. Chỉ có hoàng hậu nương nương ngồi ở ở giữa, thấy nàng hành lễ. cũng không khách sáo, nói: "Bổn cung xem ngươi cũng là cái thông minh nha đầu, vậy ngươi tới đoán xem bổn cung hôm nay tìm ngươi tới là là vì chuyện gì à? Tiêu Cẩm Vân quỳ trên mặt đất, cung kính đáp lại: "Thần nữ không biết." "Thật sự không biết." Đốn hạ, hoàng hậu nương nương lại nói: "Nếu không có ngươi, bổn cung cũng có thể tìm được người khác, nhưng cơ hội chỉ có một lần, bổn cung hứa hẹn cũng còn hiệu quả, muốn hay không nắm chắc, liền xem chính ngươi." Lời này vừa nói ra, Tiêu Cẩm Vân trong lòng lúc này mới bừng tỉnh hiểu được đồng thời cũng thư khẩu khí nếu thật là phong thưởng lúc này chỉ sợ nàng chính mình cũng không dám muốn bất quá hoàng hậu nương nương lời này ý tứ phong thưởng còn có thể cấp nhưng sự tình cũng muốn làm nàng cung kính mà lại khái một cái đầu nói cẩm vân định sẽ không lại cô phụ nương nương chuyện này còn không có xong tuy rằng hoàng thượng không cho cha xét nhưng hôm nay hoàng hậu nương nương tìm nàng tới đó là làm nàng tới cha chuyện này bất quá ý tứ cũng rất rõ ràng không thể lại minh cha Chỉ có thể âm thầm tiến hành Hoàng hậu nương nương vì sao tìm nàng cũng nghĩ đến thông Là lúc tuy rằng nhận tội Nhưng hoàng hậu nương nương ước chừng vẫn là cho rằng sự tình cùng tam hoàng tử phủ có quan hệ Trong cung sự Tiêu cẩm vân quản không thượng Nhưng ngoài cung nàng lại có thể quay lại tự nhiên huống hồ Hoàng thượng đã hạ lệnh không được lại cha Như vậy liền không thể lại đem thái tử điện hạ quân tiến vào Trong cung ra là lúc như vậy cá nhân nay trong cung người cũng chưa chắc đáng tin Cho nên hiện giờ xem ra Người này còn chỉ có nàng nhất thích hợp. tước chừng hoàng hậu nương nương cũng là nhìn chúng nàng vô quyền vô thế, bất quá, như vậy đảo cũng hảo. Nếu là phải làm sự, kia nàng trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Chỉ là, không có hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, sự tình tra lên liền cũng muốn gian nan rất nhiều. Từ hoàng cung ra tới, tiêu cẩm vân đi trước bác hoàng tử phủ. phảng phất mấy ngày nay đã thành thói quen, như vậy sự, nàng luôn muốn cùng hắn trước thương lượng. Bác hoàng tử vẫn là như vậy thái độ, chuyện này ta có thể giúp người. Nhưng muốn xem ngươi có nguyện ý hay không." Điện hạ cứ nói đừng ngại. Tiêu Cẩm Vân đoán trước câu nói kế tiếp, quả thực nghe hắn nói, "Tam hoàng huynh." Tiêu Cẩm Vân thân hình hơi trệ, hồi lâu không có trả lời những lời này đó, chỉ nghe được trong phòng lặng lặng, Tiêu bình phong thượng núi xa gần thủy, phảng phất thật sự muốn chảy ra giống nhau. Cẩm Vân có cái vấn đề, muốn thỉnh giáo Bát Điện hạ. Bát hoàng tử vạch trần một chén nắp trà, không nói gì, ánh mắt khẽ nâng, bên môi mỉm cười, rốt cuộc phun ra nhàn nhạt một chữ, nói Tại đây kinh đô trong vòng, rốt cuộc có ai hy vọng Cẩm Vân hồi tiêu ra. Hắn không nghĩ tới, lại là vấn đề này, đảo có chút thất vọng, mặc một lát mới nói, vậy muốn nhìn, ai đến đích lớn nhất. Nguyên lai, like. tiêu Cẩm Vân ngón tay thình lình bông ra kia trung trả, như vậy ở điện hạ xem ra, ai đến đích lớn nhất. bát Hoàng tử vẫn chưa trả lời, cười nhạo một tiếng, mới nói, cái này đáp án, chẳng lẽ Cẩm Vân trong lòng thật không có số sao. Nàng bất quá là muốn chứng thực tôi hoặc là từ người khác trong miệng nghe nói. Nhưng trung quy là không muốn chính mình đi hoài nghi người kia, cũng không muốn đi tin tưởng. Chính là nàng còn không hồ đồ, ngày hôm sau liền làm người đưa tới lời nhắn, mặc kệ tra được cái gì, chuyện này trời biết đất biết, điện hạ biết, ta biết. Bát hoàng tử cũng là người mang theo một câu trở về, ngươi tưởng bảo toàn hắn, nhưng nếu thực sự có chuyện gì, ngươi ai cũng bảo toàn không được. Không chỉ có bảo toàn không được, biết chuyện này lại không báo chính là dẫn lửa thiêu thân. Chính là tiêu cẩm Vân vẫn là tưởng tra, chẳng sợ không vì hoàng hậu nương nương. Chính là là lướt nhận tội sau lưng, nàng tổng cảm thấy có nhiều hơn sự tình. Là lướt kỳ thật có nhiều hơn lý do, nhưng vì sao lại cố tình đề cập trước hoàng hậu. Cái này ở trong cung giữ kín như bưng đề tài, là lướt không phải ngốc tử, nhưng vì cái gì lại cố tình tìm như vậy cái lý do. Nhưng tiêu cẩm vân còn chưa có đi tra, thái phó phủ bên này lại trước xảy ra chuyện. Thái phó trong phủ tới kẻ cắp, nghe hộ viện nhắc tới, kia kẻ cắp võ công cực cao, chạy tiến tiêu cẩm vân hạm đạm viện đã không thấy tâm hơi Bọn hộ viện đốt đèn lồng cùng lại đây, đứng ở hạm đạm viện bên ngoài, tiến cũng không được thối cũng không xong. Phần 175 Sắc trời đã tối, tùy tiện xông vào tiểu thư sân là tội, chính là không tiến, làm kẻ cắp chạy cũng là tội. Chính là trận này động tĩnh lại nháo thật sự đại, chính phòng bên kia đều nghe được cầm ý, tiêu chính hải tối nay vừa lúc ở chính phòng, liền mang theo phu nhân cùng lại đây. Tiêu Cẩm vân khoác quần áo ra tới, còn không có làm rõ ràng đã xảy ra tình huống như thế nào. Liền nghe phu nhân ở đối tiêu chính hải nói, làm cho bọn họ vào đi thôi, đem tiểu thư kêu ra tới, nếu không, chuyện lớn như vậy, nếu thực sự có người đối tiểu thư bất lợi, liền hối hận thì đã muộn. Tiêu chính hải ninh mi, nhưng thật ra không có lập tức mở miệng, mà là kêu bên cạnh gác đêm hạ nhân tới hỏi, các ngươi có hay không nhìn thấy cái gì khả nghi người ngươi. Hạ nhân chạy nhanh đáp lời, lắc đầu nói chưa thấy qua. Tiêu cẩm vân từ thêm đá thượng đi xuống tới, đi trước lễ, hỏi, phát sinh chuyện gì. Tiêu Chính Hải không có trả lời, nhưng thật ra phu nhân lo lắng mà đi tới, đem nàng cả người nhìn cái biến, hỏi, ngươi không sao chứ? Hộ viện nói có kẻ cắp chạy vào ngươi này hạm đạm viện, ta cùng cha ngươi sợ sẽ ra chuyện, cố ý lại đây coi một chút. Tiêu Chính Hải thấy nàng ra tới, đảo cũng giống nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nói, nếu ngươi không có việc gì, bên kia làm người lục xoát đi. Liên như vậy một tòa sân, ta còn không tin có thể chạy đi nơi đâu. Bọn hộ viện được lệnh này liền muốn hướng trong đi. tiêu cẩm vân lại tiến lên một bước ngăn lại bọn họ chờ một chút lại nhìn về phía tiêu chính hải lục soát viện này tự nhiên là có thể làm cho đại gia mặt ta cũng không có gì che giấu chính là nữ nhi khuê phòng chẳng lẽ cha cũng muốn làm này đó hộ viện đi vào lục soát sao đường đường tiêu thái phó lại là thái tử lão sư trong triều đình tất nhiên là lệ nghĩa chu toàn nhưng tới rồi chính mình nữ nhi nơi này lại như thế nào cố tình phạm vào hồ đồ phu nhân trên mặt hàng một mặt trấn an cười cẩm vân sợ cái gì đêm nay có cha ngươi cùng ta ở chỗ này nhìn đâu nay đó hộ viện lại đều là trong nhà tất nhiên sẽ không truyền ra cái gì không tốt lời nói phu nhân đây là lời nói có ẩn ý tiêu cẩm vân tổng giác không đúng chỗ nào nhưng nhất thời không suy nghĩ cẩn thận cũng chỉ hảo nói cẩm vân tự nhiên là sợ này đó hộ vệ đều là nam tử lại là này đêm hôm khuyết khoát cẩm vân là trong nhà tiểu thư đều không phải là nha hoàn hạ nhân chẳng sợ có cha nhìn cũng tất nhiên không thể làm người dễ dàng điều tra đi nhìn ngươi lời này nói được Có ta cùng cha ngươi ở chỗ này nhìn, có cái gì sợ quá? Lại nói, này cũng không phải điều tra ngươi, là điều tra trong phủ kẻ cắp, ta và ngươi cha cũng là vì an toàn của ngươi. Như vậy, nếu là đêm nay muốn cha sự nhị mội mội phòng đâu? Phu nhân sửng sốt một chút, cường cười nói, nếu kia kẻ cắp vào ngươi nhị mội mội trong phòng, tự nhiên cũng phải nhường người điều tra. Phải không? Tiêu Cẩm vẫn cười, như vậy, mẫu thân liền như vậy khẳng định, kia kẻ cắp là vào ta trong phòng. Những lời này hỏi đến đối trọi gây gắt, liền Tiêu Chính Hải cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển qua tới. Lại thấy Tiêu Cẩm vẫn cười, nếu bọn hộ viên nói, là chạy đến ta này hạm đạm việc tới, như vậy ta cũng không ngăn cản. Chính là mẫu thân vì điều tra ta phòng, ở chỗ này cùng ta phí miệng lưỡi, chỉ chỉ sợ lầm thời điểm, làm kia kẻ cắp chạy. Tiêu Chính Hải trong mắt đảo có vài phần động dung, nhưng lại nghe nàng hỏi một câu, ta đảo muốn biết, mẫu thân như vậy đến tuột cùng là ăn cái gì tâm tư. Chương Như thế phụ thân Làm cho toàn viện hộ vệ cùng hạ nhân mặt Tiêu Cẩm Vân những lời này hỏi đến Cũng không phải thời điểm Kỳ thật nàng cùng phu nhân tính lên Cũng không có thâm cựu đại hận Cái gì ân đoán đều ở ngầm Còn chưa tới lấy lên đài mặt thời điểm Chỉ là đêm nay nàng trong lòng Cũng có chút âm thầm buồn bực Nàng không ở tiêu gia lớn lên Lại cũng là tiêu gia nữ nhi Hiện giờ đã trở lại Những người này không hỏi nàng khổ Không hỏi nàng mấy năm nay quá ngày mấy Thậm chí chưa cho quá nàng một cái sắc mặt tốt. Lại hao tổn tâm cơ, muốn nàng đem được đến đồ vật chắp tay nhường cho người khác. Mấy thứ này, tuy rằng vốn không nên là của nàng, chính là chẳng lẽ nên là tiêu thư hiểu sao? Tai Đức song Toàn, đúng vậy, sống trong nhung lửa mười mấy năm tiểu thư. Nếu là thay đổi nàng, chưa chắc không bằng tiêu thư hiểu, chính là bọn họ lại cho nàng cái gì? Thả không đề cập tới Hoàng thượng Đạo Thánh Chỉ kia, nếu lúc trước nàng liền vẫn luôn ở Kinh Đô, Đạo Thánh Chỉ kia cũng chưa chắc sẽ hạ cấp tiêu thư hiểu. Chính là bọn họ cướp đi nàng hết thảy 16 năm, hiện tại nàng đã trở lại, lại đổi lấy như vậy thái độ. Phu nhân không nói đến, nàng hận nàng có lý do. Chính là tiêu chính hải đâu. Chẳng lẽ nàng không phải hắn nữ nhi? Tiêu ra vinh quang, có thể dựa tiêu thư hiểu tới căng, vì cái gì không thể dựa nàng. Cũng là tới rồi hiện giờ, tiêu cẩm vân mới đột nhiên phát giác, kỳ thật chính mình không có như vậy rộng lượng. Nàng cũng bất quá mới 16-17 tuổi, hiểu được lại nhiều minh bạch đến lại nhiều, trung quy vẫn là muốn một cái có thể dựa địa phương. chính là cái này địa phương thế nhưng không phải nàng ra câu nói kia nàng vốn không nên hỏi ra khẩu nhưng nếu đã hỏi nàng cũng không hối hận lại thấy tiêu chính hải ánh mắt nhìn qua đây là ngươi mấy ngày nay học giáo dưỡng ngươi chính là như vậy cùng chính mình mẫu thân nói chuyện tiêu cẩm vân đối thượng hắn ánh mắt ta là nông thôn đến học không được thái phó phủ này quý tộc dòng roi giáo dưỡng nếu có chỗ nào đắc tội còn thỉnh cha bao dung nhưng đêm nay ta phòng ta đảo muốn nhìn ai dám đi vào lục soát theo lý Đã trễ thế này là không nên tới. Bất quá nếu là có kẻ cắp, tiêu chính hải cùng ôn tĩnh sơ lại đều ở chỗ này, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể làm người tiến. Hoặc là, thay đổi bọn nha hoàn đi vào nhìn một cái cũng là tình lý bên trong. Chính là tiêu cẩm vân lại hiểu được, cái này khẩu chính mình khai không được. Nàng là tiêu gia đại tiểu thư, nếu đêm nay thật làm cho bọn họ lục soát, sau này này hạm đạm viện, liền đến tùy ý chính phòng người xoa tròn bóc dẹp. Tiêu cẩm vân có tiêu cẩm vân lý do. Nàng không tin Tiêu Chính Hải quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy người không thể tưởng được, chính là hắn lại từ phu nhân nói. Chỉ có một nguyên nhân, đó là hắn bất công chính phòng. Nhưng như vậy bất công, Tiêu Cẩm Vân cũng không thể tiếp thu. Nàng không cho người điều tra, nhưng cố tình những lời này chọc giận Tiêu Chính Hải. Ngươi nhưng thật ra kiên cường, liền ngươi mẹ cả cũng dám chống đối. Ngày xưa người khác cùng ta nói lên ngươi không giáo dưỡng, ta còn nghĩ nên đối với ngươi khoan dung chút. Nhưng hôm nay ta càng muốn nhìn xem. này thái phó trong phủ đến tuột cùng là ai nói tính nói đối bên cạnh hai cái nha hoàn nói người tới đi cho ta ngăn trở tiểu thư dư lại người lục soát cho ta mỗi cái góc đều cho ta cẩn thận điều tra ta chẳng lẽ không phải ngài nữ như sao tiêu cẩm vân ánh mắt xuyên thấu qua hai cái nha hoàn bóng dáng sâu kín mà nhìn qua phảng phất đệ nặng cái gì cảm xúc nhưng lại bình tĩnh không gợn sóng như vậy ánh mắt cực kỳ giống 16 năm trước cái kia chết đi người Xem đến Tiêu Chính Hải trong lòng cũng có như vậy một khắc hoảng loạn, nhưng Trung Quy cũng không có nhà ra. Nhưng Tiêu Cẩm Vân lại không bằng hắn tưởng như vậy phản kháng đại não chỉ là đứng ở nơi đó nhìn hắn, thở dài, tính, lục xoát đi, mặc kệ ngài có phải hay không phụ thân ta, Trung Quy cũng chưa từng nghe qua ta một câu. Người khác nói nàng không có giáo dưỡng, hắn có lẽ là nghĩ tới khoan dung một ít. Như vậy hắn vì cái gì liền không thể tự mình đến xem nhìn lên, hoặc là có một ít lòng ấy nấy đâu. Chẳng sợ nàng thật sự không có giáo dưỡng, chẳng lẽ là nàng hy vọng sao? Nàng cũng tưởng tượng tiêu thư hiểu như vậy lớn lên, quá thiên kim đại tiểu thư giống nhau sinh hoạt, đại môn không gia nhị môn không mại liền có nhất bang nha hoàn bà tử hầu hạ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chính là nàng trưởng thành như vậy, nếu nàng đều không đoán, hắn cái này làm cha cần gì phải trách móc nặng nề? huống chi, cái kia người khác lại là ai đâu? Nàng lời nói liền như thế đáng giá tin tưởng sao? Buổi tối trận này trò khôi hài. Ước chừng náo loạn có nửa canh giờ, dẫn đầu hộ viện mới không tình nguyện mà ra tới bẩm báo, hồi lao ra, không, có lục soát, người hẳn là chạy. Hắn tuy rằng nói như vậy, lại thật cẩn thận nhìn tiêu chính hải phản ứng. Lại đối thượng phu nhân ánh mắt, nhưng phu nhân mặt mày gian lại có chút hơi hơi nghi hoặc, trầm hạ thanh hỏi, "Viện này các ngươi đều tỉ mỉ lục soát qua sao? Nếu là có để sót địa phương, nhưng cẩn thận tiểu thư ra cái gì sơ suất, muốn bắt các ngươi là hỏi." Hộ viện trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. xem một cái tiêu cẩm vân lại cúi đầu viện này trong ngoài ngoại tiểu nhân đều nhìn bọn họ lục soát qua thật là không có người người nọ đi nơi nào phu nhân còn chưa từ bỏ ý định đúng vậy người đi nơi nào tiêu cẩm vân tuy cũng tâm giác không đúng chỗ nào nhưng ít ra không ở nàng trong phòng lục soát ra người tới đó là vận hạnh nếu không đêm nay liền không biết muốn nháo thành bộ dáng gì nhưng nàng vẫn là vòng qua hai cái cẳng nàng nha hoàn đi đến tiêu chính hải trước mặt phụ thân còn muốn lục soát nơi nào Muốn cho người soát người sao? Người? Nếu phụ thân không lục soát, ta đây nhưng thật ra muốn đề nghị lục soát một lục soát nam phòng. Nam phòng đó là chính phòng, Tiêu Cẩm Vân nói những lời này, trong mắt dần dần lộ ra ý cười. Nếu là kẻ cắp, khẳng định muốn buôn có đáng giá đồ vật địa phương đi. Phụ thân nhìn kỹ xem, ta này hạm đạm viện nhưng có cái gì đáng giá? Bất quá phương nam bên kia thứ tốt lại không ít, nhưng thật ra phụ thân đêm nay phải cẩn thận mới là. Người này đó nói đều là nói cái gì? tiêu chính hải tự nhiên biết nàng ý tứ chỉ cảm thấy chính mình là bạch sinh như vậy cái nữ nhi nhưng tiêu cẩm vân lại phảng phất hồn nhiên không biết tiếp tục nói phụ thân đừng nóng giận cẩm vân chỉ là lo lắng phụ thân an nguy mẫu thân nói muốn điều tra cẩm vân nơi này là vì cẩm vân hảo tiêu cẩm vân tự nhiên cũng đến vì phụ thân cùng mẫu thân suy nghĩ nói lại cười một tiếng đại ca cùng nhị mội cũng ở tại chính phòng bên kia nếu là phụ thân không cho người đi điều tra chẳng phải sợ kẻ cắp bị thương bọn họ nếu là làm tổ mẫu đã biết Đây là cái gì đại sự, đáng ra chuyển tới ngươi tổ mẫu nơi đó. Tiêu chính hải tuy còn chấn định, nhưng ngữ khi đã bại lộ hắn cảm xúc. Phu nhân trong lòng cũng cả kinh, nguyên bản đêm nay sự vô cùng xác thực không có lầm, nhưng như thế nào. Hiện giờ cái gì cũng không tra được, nếu là chuyển tới lao phu nhân trong hai, chỉ sợ cũng đủ làm nàng uống một hồ. Nàng chiêu tiêu cẩm vân nhìn lại, thế nhưng dắt trên mặt nàng không có nửa phần sợ sắc, nghe nàng nói, đúng vậy, đây là cái gì đại sự. đáng giá làm phụ thân nửa đêm còn muốn hương sư động chúng người tiêu chính hải chỉ vào nàng ước chừng cũng là khó thở phiến nàng một cái bàn tay nguyên bản này ban đêm liền an tĩnh tiêu một cái bàn tay phiến đi lên mọi người đều kinh ngạc nghệ dự tiêu cẩm vân không có phòng bị thân mình một cái lảo đảo suýt nữa té ngã nghe có người kinh hô một tiếng quỳnh ngọc đã hướng quá những cái đó hộ viện chạy tới tiểu thư nàng trước đỡ tiêu cẩm vân phục lại chiều tiêu chính hải quỳ xuống lao ra bất giận Tiểu thư chỉ là nhất thời nóng nội, lo lắng lao ra cùng phu nhân an nguy, thỉnh lao ra không cần trách cứ tiểu thư. Nơi nào tới không quy củ nha đầu, người ý tứ chẳng lẽ là lao ra thị phi bất phân sao. Ôn tĩnh sơ hiển nhiên không cam lòng sự tình liền như vậy bỏ qua, mắt thấy có người cầu tình càng là bắt lấy không bỏ. Nàng từ trước là tiểu thư khuê các gã tiểu thư, giáo dưỡng tốt đẹp, cho nên trong nhà sự, tiêu chính hải luôn luôn nghe chính mình vị này phu nhân. Quỳnh Ngọc như vậy dập đầu, càng là ở trong lòng hắn đổ khẩu khí. Đang muốn gọi người kéo xuống đi. Lại không ngờ bên kia bọn hộ viện ngăn lại nha hoàn lại có người quỳ xuống. Vẫn là cấp tiêu cẩm vân cầu tình. Người này tiêu chính hải cũng biết, đó là Lao Phu Nhân đưa lại đây áo lục. Nếu áo lục đã quỳ xuống, phía sau những cái đó nha hoàn hạ nhân cũng đều đi theo quỳ xuống. Tiêu chính hải tức giận đến không biết nên như thế nào, lại biết áo lục phân lượng, chỉ liền nói ba cái hảo tự, phất tay áo rời đi. mươi 286, trong phòng người, liên căn hộ viện đều đi theo rời đi. Tiêu Cẩm Vân còn đứng ở trong sân, vẫn là Quỳnh Ngọc cùng áo lục lại đây đỡ nàng, nàng mới hoan quá thần. Quỳnh Chi đêm nay đảo an tĩnh thật sự, không nói gì thêm lời nói, chỉ túi đầu đi theo, phảng phất ở suy tư cái gì. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên để ý không đến người khác trên người đi, tuy rằng vẫn luôn cho rằng chính mình không thèm để ý, cũng thật tới rồi như thế nông nỗi, chính mình trong lòng vẫn là khó chịu. Đóng cửa lại đem tất cả mọi người chắn bên ngoài, đêm nay ta chính mình ngủ đi, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Phần 176 Áo lục cùng Quỳnh Ngọc đều biết nàng là trong lòng có việc, nhưng cũng biết không nên lắm miệng, liền cũng không hề nhiều lời. Chờ tiêu cẩm vân trở về phòng về sau mới phát hiện, trong phòng đèn đều tắt. Nàng nhớ rõ trên bàn phóng mùi lửa, liền sờ soạn qua đi. Trong đêm tối an tĩnh còn không có thích ứng, cái gì cũng nhìn không thấy, nàng chỉ có thể hồ loạn mặt tác. Chỗ nào biết lại bỗng nhiên sờ đến một bàn tay, vẫn là nhiệt. Nàng hoảng sợ liền phải kêu sợ hãi, lại cảm giác một đạo thân ảnh hiện lên. bị người từ phía sau bưng kín miệng. "Không cần tê, ta có việc tìm ngươi." Thanh âm này rất quen thuộc, Tiêu Cẩm Vân theo bản năng nghĩ đến bắt hoàng tử, nhưng lại không phải hắn. "Bất quá, nghe lời này đảo không giống như là yếu hại nàng, chẳng lẽ thật là đêm nay trong nhà tới cái kia kẻ cắp?" Tiêu Cẩm Vân đảo cũng biết thú, mới vừa rồi như vậy nhiều hộ viện đều tiến vào lục soát quá cũng không lục soát người, nói vậy người này công phu không tầm thường. Hiện giờ bọn họ lại cùng chỗ một thất, nếu nàng tê, đối nàng chưa chắc có chỗ lợi. Liền gật gật đầu. Người nọ cũng chậm rãi buông ra nàng, thấy nàng quả thực thành thật cũng liền đi đến trước bàn, đốt sáng lên giá cắm nến đèn. Ánh đèn trật minh, tiêu cẩm vân mới thấy rõ trước mặt người này. Khó trách sẽ cảm thấy thanh âm quen thuộc, nguyên lai lại là thanh dương. Là ngươi. Từ trước ở Chu Sơn, thanh dương đi theo tam hoàng tử, nàng nhưng thật ra gặp qua vài lần. Chỉ là tiếp xúc không nhiều lắm, thời gian lại qua lâu như vậy, thế nhưng nhất thời đã quên hắn thanh âm. Là tam điện hạ làm ngươi tới sao Tiêu cẩm vân nhìn hắn, phỏng đoán đối phương dụng ý. Cung điện hạ không quan hệ, ta tới là tưởng nói cho ngươi, hoàng hậu cái kia án tử, không cần lại cha đi xuống. Thanh dương ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh nến thấp thoáng, tiêu cẩm vân từ trước liền cảm thấy hắn mặt mày sinh đến đoan chính. Nếu không phải thường xuyên bên người đều mang theo kia thanh đao, thật sẽ làm người lòng nghi ngờ là cái phấn mặt tiểu sinh. Vì cái gì? Nàng nhìn kia trương ít khi nói cười mặt, tổng cảm thấy kia đoan chính mặt mày phía dưới, đệ nặng cái gì cảm xúc. Trong phòng ngươi là tĩnh cực, Thanh Dương ôm tay nhìn Tiêu Cẩm Vân khuôn mẫu, sau một lúc lâu mới nhíu mày, trên mặt vẫn không thấy cái gì biểu tình, nhưng ngữ khí trầm tĩnh mà kiên định, ngươi nếu muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi, là ta làm, là lướt không phải hoàng hậu nương nương người, là của ta. Tiêu Cẩm Vân không dự đoán được hắn như vậy trực tiếp, Thanh âm tạm ở trong cổ họng sau một lúc lâu không có mở miệng. Lại nghe Thanh Dương nói, là lướt đối hoàng hậu nhận tội những cái đó đều là thật sự. Ngươi là nói. Là lướt thật là trước hoàng hậu người Tiêu cẩm vân tựa hầu nghĩ đến cái gì Sắc mặt dần dần trắng bệnh Nhìn thanh dương Chuyện này ngươi cũng biết Cho nên là lướt mới đi nhận tội Mục đích là tưởng bảo toàn ngươi Nàng lại lắc đầu Không đúng Nếu chỉ là vì bảo toàn ngươi Nàng có thể biên ra rất nhiều lý do Không cần thiết nhắc lên năm đó sự Huống chi Là lướt là trong cung láo nhân Bất quá là vẫn luôn mèo đen mà thôi Biết rõ làm như vậy vô dụng Các ngươi vì cái gì còn muốn Bởi vì công chính Bởi vì công chính, Tiêu Cẩm Vân cũng không lý giải mấy chữ này hàm nghĩa, lại cũng có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng, nếu thật là hắn, định cũng là là vì chính mình chủ tử. Hiện giờ hoàng thượng tuy đã lập thái tử, chính là đế hậu quan hệ phản phất cũng không như mặt ngoài như vậy hòa hợp. Ngược lại là lục tiệp dư, thâm chịu hoàng thượng yêu thích. Yêu ai yêu cả đường đi, vì thế hoàng thượng đối tam hoàng tử cũng nhiều vài phần coi trọng. Cho nên hiện giờ triều đình thế cục vẫn cứ phá sóc mê ly, thanh dương này một cách làm. Nếu nói là vì tam hoàng tử, đảo cũng có vài phần có thể tin. Nhưng nếu thật là vì tam hoàng tử, bọn họ làm như vậy, chẳng phải có vẻ quá mức ngu xuẩn. Tiêu Cẩm Vân ẩn ẩn cảm thấy, Thanh Dương tối nay lẻn vào chính mình nơi này, không chỉ là muốn cảnh cáo nàng không cần tra án. Hắn phảng phất, có chuyện gì tưởng đối chính mình nói. Niệm cầm này, Tiêu Cẩm Vân liền cũng không nói, chỉ ở hắn đối diện ngồi xuống nhìn hắn. Thanh Dương kia khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ khấu ở bên cạnh bàn, phảng phất ở suy tư. Chầm mặc một lát, mới gật đầu, đúng vậy, năm đó Trần Gia công chính. Những lời này thiếu chút nữa không cả kinh tiêu cẩm vân đứng lên, nhưng lấy lại tinh thần, chính mình lại còn ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ, chỉ nghe được trái tim bùn bùn càng lúc càng lớn thanh âm. Ngươi là nói, năm đó Thái Sư phủ Trần Gia, đúng vậy. Thanh Dương gật đầu, nhìn nàng, ngươi còn không có quên, ta cũng không có quên. Ngươi tuy rằng không tính là Trần Gia người, nhưng trên người của ngươi cũng lưu chữ Trần Gia huyết. Hắn nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi cùng ta, là trên đời này duy nhất còn giữ trần ra huyết mạch người. Đêm tĩnh cực kỳ, chỉ có kia ra căm đến ngọn đến ngọn đèn dầu ở an tĩnh mà thiêu đốt. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Cẩm Vân nhìn cái này ngồi ở nàng trước mặt nam nhân, trên mặt là che giấu không được kinh ngạc. Ta là Thanh Dương. Hắn nhìn nàng, đốn một đốn, tiếp tục nói, thật lâu trước kia, ta còn có cái tên, Tiêu Trần Thiệu Dương. Tiêu Cẩm Vân cơ hồ muốn đứng lên, nhưng lại suy sụp mà ngồi xuống đi. Trần Thiệu Dương. Trần Thiệu Dương. Tên này rất sớm trước kia, nàng liền nghe cứu cứu nhắc tới quá. Cứu cứu bọn họ khi đó đã chịu Trần Gia không ít tấn huệ, tuy rằng chưa thấy qua Trần Gia bổn ra, nhưng Trần Gia láo gia phu nhân, công tử tiểu thư, bọn họ lại phần lớn biết. Tên này, nếu là lại không người nhắc tới, Tiêu Cẩm Vân chỉ sợ đều sắp quên mất. Chính là hiện tại ở. Nàng ngựa đầu nhìn trước mặt nam tử, chỉ cảm thấy cả người đều mất sức lực. Không biết qua bao lâu, mới hỏi, ta có phải hay không? Nên gọi ngươi một tiếng biểu ca. Ngươi kêu không gọi ta không sao cả, bất quá, ta đợi nhiều năm như vậy, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Ta hy vọng cái kia án tử, ngươi không cần cha đi xuống. Ở Chu Sơn huyện thời điểm, Thanh Dương cùng Tiêu Cẩm Vân tiếp xúc quá vài lần, nàng cùng Trần Gia nháo thượng nha môn sự hắn cũng biết. Sau lại Tam Hoàng tử năm lần bảy lượt trợ giúp nàng, cũng có hắn duyên cớ. Tự nhiên, cũng bởi vì nàng là tiêu gia đích trưởng nữ. Trầm mặc một lát, Tiêu Cẩm Vân mới mở miệng, hảo. lại ngường đầu. bất quá, ta phải biết rằng, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? chúng ta muốn công chính. như thế nào muốn? phúc thẩm năm đó trần gia hoan án. phúc thẩm năm đó trần gia hoan án. tiêu cẩm vân cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn thanh dương khuôn mặt, rõ ràng không giống như là chính mình nghe lầm bộ dáng. chỉ nghe được tâm như nổi trống giống nhau nhảy lên, phảng phất minh bạch cái gì? cho nên các ngươi mới thiết kế mèo đen này ra diễn, bởi vì các ngươi biết hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tra đi xuống. Đến lúc đó lại từng bước một đem án này liên lụy ra tới. Đúng vậy. Ở nàng trước mặt, Thanh Dương tựa hồ không có gì giàu dếm, năm đó án tử, không có thị phi đúng sai, cường quyền dưới hiện giờ mỗi người đều im miệng không nói. Nếu muốn nhắc lại, liền muốn cho chính bọn họ tới khai cái này đầu. tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, Thanh Dương nhìn như tam hoàng tử bên người hộ vệ, lại thế nhưng có như vậy kín đáo tâm tư. Những việc này đích xác không nên từ người khác nhắc tới khởi, ai loại nhân, liền tốt nhất do ai tới kết cái này quả. Chính là nàng lại từ giữa cắm một chân, đem chính mình trộn lẫn tiến vào. Như vậy các ngươi vì cái gì không cho ta tiếp tục cha đi xuống. Thanh dương nhìn nàng, năm đó ta mệnh là tiệp dư nương nương cứu, vô luận như thế nào, không thể liên lụy đến nàng. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới bừng tỉnh, Hoàng hậu nương nương tuy rằng tưởng điều tra do án tử, lại cũng tưởng thông qua cha án đem sự tình dẫn tới lục tiệp dư trên đầu, mượn đao giết người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy, Tiêu Cẩm Vân vừa lúc ở Tam Hoàng Tử phủ kia miêu nhi manh mối nàng vừa lúc liên tưởng đến cho nên bởi vì nàng chặn ngang một chân sự tình chính như hoàng hậu sở hy vọng như vậy hướng tới đối lục tiệp dư bất lợi phương hướng phát triển đi xuống cho nên ngày đó kia nha hoàn đưa tới hộp đồ ăn kỳ thật là phải cho ngươi đúng vậy thanh dương hảo không phủ nhận trong cung bắt đầu bốn phía điều tra kia miêu nhi là lướt liền thông qua cái này phương thức đem miêu nhi đưa ra cung kia điểm tâm thật là muốn tặng cho tam điện hạ bất quá nguyên bản là nên từ ta tới đón Vì vạn vô nhất thất, ta nhận được lúc sau, lập tức đem Miêu Nhi xử lý rớt. Lại không tưởng ngày ấy, ta vừa lúc phụng mệnh ra phủ, mà ngươi lại ở trong phủ tu dưỡng, điện hạ liền đem hộp đồ ăn đưa đến chỗ ở của ngươi. Càng không nghĩ tới ngươi sẽ như thế cảnh giác, sau lại có thể đem những cái đó sự liên hệ lên. Chương 287, rốt cuộc là ai? Nguyên lai like là như thế này, Tiêu Cẩm Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, kia chuyện này Tam điện hạ cùng Tiệp dư nương nương biết không? Thanh Dương lắc đầu, điện hạ không cho ta làm như vậy, nói hơi sớm, chính là đã không có thời gian. Thái tử địa vị dần dần củng cố, hoàng thượng thân thể lại ngày càng lụ bại, nếu ngày sau hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hoàng hậu cầm giữ triều chính, trần gia hoan khuất liền càng không có địa phương rửa sạch, cho nên ngươi liền liên hợp là lớp trộm động thủ. Là Thanh Dương gật đầu, mười mấy năm trước, là lớp mới vừa tiến cung, nàng ở cô mẫu bên người hầu hạ hai năm, khi đó nàng vẫn là cô mẫu trong cung tiểu cung nữ, từng chịu quá cô mẫu không nhỏ ân huệ. Cho nên vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng Cũng bởi vì nàng địa vị không cao Cô mẫu xảy ra chuyện thời điểm Mới không có ương cập đến nàng Sau lại nàng ở trong cung từng bước một Ngao thành hoàng hậu nương nương bên người người Nguyên lai là như thế này Sự tình rốt cuộc có thể giải thích đến thông Chỉ là Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới Chuyện này sau lưng Thế nhưng là có người đã sớm an bài tốt Mà hiện tại bởi vì nàng xâm nhập Quay rời bọn họ kế hoạch Tiêu Cẩm Vân nhìn thanh dương trong tay kia thanh đao Nàng chỉ phải thanh dương công phu. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm mất mạng. Chính là nàng có thể lưu đến bây giờ, bởi vì trên người nàng cũng chạy trần gia huyết. kia kế tiếp các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Cẩm Vân hỏi cái này câu, Thanh Dương sửng sốt một chút, mới nói, đây là chuyện của chúng ta. Hắn vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm nàng, đêm nay tiến đến ước chừng cũng bất quá bởi vì nàng tính nửa cái trần ra người, chính là nàng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh là người của Tiêu Gia. Hiện giờ Tiêu Gia đích trưởng tiểu thư, ngày sau Thái Tử Phi. Chẳng sợ Thanh Dương thật sự một đao giết nàng cũng không quá. Bất quá, Thanh Dương có thể tới, thuyết minh hắn đều không phải là trong lòng vô tình người. Nghĩ vậy tiêu cẩm vần trong lòng căng thẳng kia căn huyền cũng chậm rãi thả lỏng, chỉ may vẫn hơi hơi ninh, nếu không phải ta trên chân, là lúc cũng sẽ không đứng ra gánh tội thay. Xem như ta hại nàng, sau này nếu là lại có cái gì kế hoạch, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Dưng dưng, phản phất là hạ định rồi cái gì quyết tâm, nàng mới nói, nếu ta cũng là nửa cái trần ra người. Trên người cũng chạy trần ra huyết, ta đây liền cũng có một phần trách nhiệm. Huống chi lấy ta hiện tại thân phận, hành sự sẽ so các ngươi dễ dàng rất nhiều, nếu các ngươi tin được ta, sau này có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, cũng có thể tới tìm ta. Thanh Dương không nói gì, như là ở cân nhắc nàng những lời này là thật là giả. Những lời này tiêu cẩm vân tự nhiên là thật tâm, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ còn chờ thái độ của hắn. Sau một lúc lâu, Thanh Dương mới mở miệng, chuyện này ngươi không cần cảm thấy băn khoăn. Liền tính không có người, là lướt sớm hay muộn cũng là phải đi này một bước. Tiêu Cẩm Vân khó hiểu. Chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Thanh Dương tiếp tục nói, hoàng hậu tâm tư ngoan độc, chẳng sợ không có người, nàng cũng sẽ nghĩ cách đem chuyện này cùng tiệp dư nương nương nhắc lên căn hệ. Chẳng qua, làm như vậy còn cần nàng trả giá một ít đại giới. Thanh Dương trong mắt hiện lên một tia lệ khí, ngay sau đó tiêu tán, nhìn Tiêu Cẩm Vân, chẳng qua ngươi thăm ra, tỉnh nàng trả giá đại giới một bước. cho nên chúng ta cũng không thể không đem kế hoạch trước tiên. Tiêu Cẩm Vân suy tư hắn những lời này, tiền căn hậu quả, rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Sư phụ từng cho nàng nói qua, mỗi kiện án tử phát sinh, nhất định đều có tiềm tàng động cơ tính, nguy hiểm càng lớn, muốn hồi báo liền càng lớn. Thanh Dương bọn họ mạo lớn như vậy nguy hiểm, từng bước một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không có khả năng chỉ là vì hù dọa hoàng hậu. Như vậy, Tiêu Cẩm Vân trong đầu đống nhiên hiện lên một loại khả năng. Các ngươi tưởng phúc thẩm Trần Gia hoàn án, chính là chuyện này năm đó là Hoàng thượng tự mình hạ lệnh tra, Hoàng thượng không có khả năng chính mình lật lại bản án, người khác cũng tuyệt không dám nhắc tới. Phần 177 Cho nên, các ngươi... Đúng vậy. Nếu nàng đều thẳng thắn thành khẩn, Thanh Dương cũng không giấu giếm, miệng nhiều người sói chạy vàng, Trần Gia tuy rằng đã không ở, nhưng Triều Đình luôn có người không tán thành năm đó sự. Chỉ là hiện giờ qua lâu lắm, mặt trên lại không được nhắc tới. Hắn dừng một chút, tiếp tục. nhưng nếu là có người đem chuyện này lấy ra tới truyền tới hoàng thượng trong thai truyền tới cả triều văn võ trong thai đến lúc đó sẽ tự có người ra tới tình nguyện nếu là không ai đâu con đường phía trước đường lui thanh dương tựa hồ đều nghĩ kỹ rồi khoe miệng xẹt qua một tia khinh thường cười nếu này không thể kia liền phải đi bên lộ chỉ là hắn phảng phất có chút do dự nhưng trung quy vẫn là nhìn về phía tiêu cầm vân chỉ là nếu không có vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần đi đến kia một bước nếu không có vạn bất đắc dĩ Tiêu Cẩm Vân không rõ lời này ý tứ, chỉ nói, nếu là con đường này đi không thông, kỳ thật cũng đều không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Là lướt thạch hoàng hậu nương nương bên người cung nữ, nàng đứng ra chính là muốn cho mọi người nhìn đến, chuyện này mặc kệ là ai sai, kia cũng là vì hoàng hậu nương nương quản giáo bất lợi. Như thế, mặc kệ cha không cha đi xuống, đối nàng đều không còn có chỗ tốt. Nếu là sự tình cuối cùng liên lụy đến lục tiệp dư, ngược lại càng làm cho người cảm thấy là hoàng hậu nương nương tử giữa giá họa chẳng sợ không có mặt sau sự hoàng thượng cũng đã đối hoàng hậu nương nương bất mãn hai người tri gian khoảng cách càng lớn tiêu cẩm vân biên nói cũng ở chính mình trong đầu nhanh chóng phân tích phân tích đến nơi đây chỉ cảm thấy sự tình đã rộng mở thông suốt nếu là con đường này không thông các ngươi là tưởng thanh dương hơi có chút mất tự nhiên ninh khỏi mi sau một lúc lâu mới mở miệng chỉ có tam điện hạ ngồi trên cái kia vị trí trần gia hoàn án mới có khả năng được đến phúc thẩm thanh dương nói xác minh tiêu cẩm vân phỏng đoán nhưng nàng lại lắc đầu tam điện hạ cũng chưa chắc kêu hoàng hậu nhi tử liền càng không thể thanh dương đánh gây hắn nếu nàng có thể minh bạch hắn lại như thế nào sẽ không rõ đế vương tâm tư khó dò hiện giờ hắn ở tam hoàng tử bên người hai người có cộng đồng ích lợi nhưng ngày sau nếu hắn thật ngồi trên cái kia vị trí chưa chắc liền sẽ như hắn mong muốn chính là này đã là cuối cùng biện pháp nếu lần này phúc thẩm vô vọng bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tam hoàng tử trên người càng như huống thanh dương mấy năm nay vẫn luôn ở tam hoàng tử bên người là cùng tam hoàng tử cùng nhau lớn lên hắn tin tưởng nam nhân kia nhưng hôm nay đã thái tử đã lập nhiều năm như vậy cũng đã được đến triều đỉnh trên dưới tán thành thả luân thân phận cũng phi hắn mặc trúc các ngươi nếu là tùy tiện chỉ sợ đến lúc đó tự dước lấy họa liên lụy tam điện hạ cùng tiệp dư nương nương ngươi yên tâm không có mười phần nắm chắc chúng ta sẽ không tùy tiện hành động hắn lời này làm tiêu cẩm vần cả kinh nói cách khác bọn họ quyết định bắt đầu thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi sở hữu bước đi nghèo đen xử có lẽ tam hoàng tử không biết nhưng mặt sau này đó kia chưa chắc không biết cũng hoặc là nói là chính hắn kỳ thật cũng sớm có này tính toán như vậy tiêu cẩm vân bỗng nhiên nhìn thanh dương như vậy ta trở lại kinh đô chuyện này rốt cuộc là ai hy vọng tiêu gia đích trưởng tiểu thư đều không phải là tiêu thư hiểu mà là nàng chuyện này ở kinh đô trừ bỏ người của tiêu gia đại khái cũng không vài người biết mà người của tiêu gia không sẽ nhớ tới hắn. Rất nhiều người đều hy vọng. Thanh dương thanh âm nặng nghề, phản phất trời sinh đều rất thấp, lại ngẩn đầu lên, bao gồm ta, bao gồm hắn. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, như vậy cũng bao gồm tam hoàng tử. Nhưng nàng Trung Quy chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười, phảng phất là thoải mái. Có lẽ tô thiếu cản nói không sai, nàng trong lòng vẫn luôn là rõ ràng, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Hiện giờ nghe Thanh dương chính miệng nói ra, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận rồi. Chương 288, Trần ra người. Ngươi hận ta là người của tiêu ra sao? Tiêu Cẩm Vân cũng không biết chính mình vì sao sẽ hỏi ra những lời này, chỉ là, phảng phất là đọng lại ở ngực. Nàng là Trần ra người, nhưng cũng họ tiêu. Thanh Dương không có trả lời, chỉ đứng lên đi đến nàng trước mặt, chậm rãi giơ tay xoa nàng đầu. Mấy năm nay, ngươi cũng chịu khổ. Mấy năm nay, nàng cũng chịu khổ. Cho nên đây mới là hắn hy vọng nàng trở về nguyên nhân sao. Có lẽ có ích lợi. Nhưng càng nhiều lại là đau lòng. Tiêu Cẩm Vân không dám lại đi xem Thanh Dương, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ướt tác. Đống nhiên ôm lấy Thanh Dương, biểu ca. Đã lâu sưng hô, nhưng đã cảnh còn người mất. Từ trước ở nông thôn, nàng cũng cho rằng chính mình có thân nhân, có cứu cứu, có mợ, có biểu ca cùng biểu tỷ, Chính là ở bọn họ trong lòng, nàng lại không phải thân nhân. Chẳng sợ trở lại này tiêu ra, to như vậy đình viện, Cẩm Y Ngọc Thực, chính là mỗi người đều vội vàng lục đục với nhau. không có người chân chính để ý quá nàng mấy thứ này nàng đều không phải là không có khát vọng chỉ là cảm thấy chúng quy không chiếm được cũng liền không hề cưỡng cầu thanh dương mở ra thân mình cũng cứng quỏng nhưng cũng không có đẩy ra nàng hồi lâu kia hàng năm lấy kiếm tay từ nàng đỉnh đầu chậm rãi chớp xuống phảng phất ở khẽ vuốt vừa thấy chân quý tác phẩm nghệ thuật bất quá không biết qua bao lâu tiêu cẩm vân mới buông ra hắn lại có chút ngượng ngủng ngẩng đầu lên phải làm chuyện này dựa không được người khác Là lúc đã nhận liền không có hán pháp Chính là kế tiếp mỗi một bước đều phải cẩn thận Thanh Dương cũng nhất thời ngơ ngẩn Nàng vốn là tiêu gia đại tiểu thư Hắn nguyên bản trong lòng đối nàng cũng còn có phòng bị Lại không tưởng nàng lại là như vậy ý tưởng Chính mình còn không có mở miệng Lại nghe tiêu cẩm Vân nói Mặc kệ ngươi tin hay không ta Chuyện này tuy rằng còn có đường lui Lần này không thành liền lại chờ đợi cơ hội Chính là Nàng ninh mi Lại lắc lắc đầu Cái kia đường lui không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần dùng ta nhưng thật ra cho rằng này đó triều đình quan hệ là lẫn nhau liên lụy lẫn nhau chế hành trần gia sớm đã người đi trả lệnh chẳng sợ đi đến kia một bước cũng chưa chắc có thể phúc thẩm trần gia án tử chi bằng thanh dương ánh mắt khẽ nhúc nhích nghe nàng nói chi bằng đập nồi dìm thuyền nàng trong mắt đều là kiên định phảng phất này đó đều không phải là mới vừa lấy tốt chủ ý mà là sớm đã có ý nghĩ như vậy dựa vào người khác trung quy không bằng dựa vào chính mình Phúc thẩm Trần Gia án tử vì cái gì như vậy phí chắc trở, còn không phải là muốn nhắc tới người phân lượng không đủ, mà phân lượng đủ những người đó lại không đề cập tới sao. Nhưng nếu là chính chúng ta cũng có cơ hội đâu. Chúng ta, nàng nói chính là chúng ta, mà không phải các người, này đảo làm thanh dương không khỏi lại đối nàng nhiều vài phần thân cận. Đúng vậy, tiêu cẩm vân gật đầu, năm đó Trần Gia án tử là hoàng thượng hạ lệnh thẩm, người chết đã qua, hậu nhân muốn cái công đạo, còn không phải là muốn cái trong sạch. Muốn cái kia làm sai người thừa nhận là chính mình sai rồi. Cho nên, lao đem nước mắt, nói, chuyện này nếu phải làm, vậy muốn hiện tại làm, nếu chờ đến tân đế kế vị, kia sai người vẫn không có xin lỗi. Trần gia hưởng mạng người, như cũng là hưởng mạng. Thanh Dương không nghĩ tới, đối trần gia sự, nàng thế nhưng sớm có ý tưởng. Thậm chí so với hắn còn tưởng chu toàn, chỉ là, người tin trần gia là hoan hưởng. Tiêu Cẩm Vân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng cười, nguyên lai like cũng không xác định. Bất quá hiện tại ta nhìn đến biểu ca, liền biết Trần Gia tuyệt không sẽ mưu nịch. Tiêu ra là nàng buồn ra còn không nhớ thân tình, chính là Thanh Dương chỉ là nàng chưa từng gặp mặt biểu ca, lại còn nghiệm kêu huyết mạch chi tình. Có lẽ là nàng tưởng quá đơn giản, nhưng ở nàng xem ra, loạn thần tặc tử lại há có thể dạy ra như vậy hài tử. Nói như vậy, Thanh Dương không nghĩ tới, rừng rừng mới nói, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tạm thời còn không có nghĩ đến. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, bất quá, xe đến trước núi át có đường. Biểu ca, ngươi tin ta sao? Thanh Dương nhóc chặt môi không nói gì, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, có cái gì không tin, ngươi tin ta, tin trần gia trong sạch. Liền chứng minh ta không có nhìn lầm người. Tiêu Cẩm Vân cũng cười, một là không nói chuyện, Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, biểu ca là từ đâu tiến vào? vừa rồi những cái đó hộ viện. Bọn họ không có phát hiện ta. Thanh Dương chỉ chỉ nóc nhà thượng kia đại lương, ta ở mặt trên. Khó trách. Tiêu Cẩm Vân nhìn nhìn mặt trên. Nín khóc mỉm cười nhưng nháy mắt lại thu liễm tươi cười tiếc như vậy xem ra còn thật là có người xâm nhập trong phủ ta nguyên lai còn tưởng rằng là phu nhân bên kia thanh dương thế nhưng khó được cười ta tưởng tiến vào chỉ bằng nhà các ngươi những cái đó hộ viện còn phát hiện không được bất quá hắn bỗng nhiên nhảy lên đại lương xuống dưới thời điểm trong tay thế nhưng bắt một người chẳng qua đã hôn mê qua đi tiêu cẩm vân lắp bắp kinh hãi nhìn hắn trong viện nháo lên thời điểm ta mới vừa tiến vào Vừa lúc nhìn đến người này lén lút ở bên ngoài thổi mê hương, liền vòng đến hắn mặt sau đem hắn đánh hôn mê. Nói vẫn một cái ống Trúc ở trên bàn, chính là cái này. Khó trách. Tiêu Cẩm Vân nhìn kia ống Trúc, cười lạnh một tiếng, phu nhân là cái tâm tư kín đáo người, không có thấy đủ nắm chắc sẽ không tùy tiện lôi kéo phụ thân tới ta nơi này. Bất quá, lần này nàng quá nóng nội, cũng tính sai. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiêu Cẩm Vân trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ, nếu tối nay không phải vừa lúc, Thanh Dương không có tới. Như vậy cái này nổi nàng có phải hay không chỉ có thể bối hạ? Bên nàng không biết, nhưng trong sạch đối một nữ tử tới nói ý nghĩa cái gì, nàng trong lòng vẫn là rõ ràng. Là tiêu phu nhân sao? Chứ bảo nàng, ta không thể tưởng được người khác tiêu cẩm vân cẩn thận phân biệt thanh dương trong tay người kia mặt, nói, người này ta trước nay chưa thấy qua, hẳn là bên ngoài. Lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ta nguyên tưởng rằng phu nhân chỉ là xem ta không vừa mắt, nhưng ta theo chân bọn họ nước giếng không phạm nước sông cũng liền thôi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đối ta sinh ra như vậy tâm tư. kia người này làm sao bây giờ? Thanh Dương tuy không ở tiêu gia, nhưng này đó kỹ xảo tự nhiên cũng biết. Từ trước Tam Hoàng tử Phi còn ở thời điểm, trong phủ cũng có vài vị cơ thiếp, những cái đó tranh giành tình cảm lục đục với nhau siếp, hảo chút thư nháo đến mọi người đều biết. Bất quá sau lại Hoàng tử Phi khó chơi qua đời, Tam Điện Hạ cũng tinh thần xa suốt một đoạn, liền phân phát những cái đó cơ thiếp. Hiện giờ nghĩ đến, Tam Hoàng tử Phủ phảng phất đã thật lâu không có nữ chủ nhân. Thanh Dương biết tam hoàng tử đối hoàng phi cảm tình, nhất thời suy nghĩ cũng nghĩ đến nơi khác. Lại nghe Tiêu Cẩm Vân nói, ta là không có biện pháp, khả năng còn phải phiền thoái biểu ca, giúp ta đem người này đưa ra phủ đi. Thanh Dương nghĩ nghĩ, đúng nhiên nói, ta đảo cảm thấy, hắn còn có cái càng tốt nơi đi. Tiêu Cẩm Vân khó hiểu. Thanh Dương cũng chưa nói phá, chỉ nói, sáng mai ngươi liền đã biết. Tiêu Cẩm Vân không biết hắn bán chính là cái gì cái nút, bất quá, đêm nay nàng cùng Thanh Dương quan hệ trả thù là hoàn toàn thay đổi. Từ trước nàng kỳ thật có điểm sợ hắn, ít khi nói cười mặt, tuy rằng đoan chính lại tổng giác gần ẩn mang theo vài phần lệ khí. Hiện giờ mới biết, nguyên bản kia lạnh nhạt bề ngoài hạ, lại là như vậy một lòng. Hắn muốn, là công chính. Mà nàng cũng rốt cuộc biết, chính mình muốn chính là cái gì. Chương 289, chính phòng sẽ ra chuyện. Ngày thứ hai tiêu cẩm vần còn ở trên giường, liền nghe bên ngoài trong viện cái cỏ ẩm ý hình như là mấy cái nha hoàn đang nói lời nói, nói vẫn là chính phòng bên kia sự. Tiêu Cẩm Vân tuy cũng không thích chính phòng, nhưng chính mình trong viện nha hoàn, họa là từ ở miệng mà ra, nàng cũng không muốn nghe bọn hắn nghị luận chủ tử. Đang muốn ra tiếng gọi người, liền nghe bên ngoài áo lục đi tới. Ước chừng cũng nghe tới rồi, đem mấy cái nha hoàn răn dậy một đốn, làm cho bọn họ đều tan. Theo sau Tiêu Cẩm Vân liền nghe được ngoài cửa phòng đầu gõ cửa thanh âm. Thông thường lúc này, áo lục là sẽ không tới, hôm nay nên là ra chuyện gì. Tiêu Cẩm Vân kêu một tiếng, tiến bảo. Chính mình cũng từ trên giường ngồi dậy. Áo lục phát phát và táo thượng ngồi đất, từ bên ngoài đi vào tới. Phát sinh chuyện gì, bên ngoài cái cọ ấm ý. Tiêu Cẩm Vân tố biết áo lục cẩn thận, nếu là nàng không mở miệng, nàng tất nhiên sẽ không tùy tiện nhiều lời. Thấy Tiêu Cẩm Vân muốn lên, áo lục chạy nhanh từ trên giá áo lấy ra quần áo, đi đến mép giường, nói, bất quá mấy cái nha hoàn nói bậy, nô tỳ đã đuổi rồi. Phần 178 Đỡ Tiêu Cẩm Vân lên, lại nghe Tiêu Cẩm Vân hỏi. Ta nghe bọn hắn là đang nói chính phòng sự, chính phòng ra chuyện gì a? Áo lục túi đầu cấp tiêu cẩm vân mặc quần áo, sắc mặt bất biến, nói, nghe nói. Thư hiểu tiểu thư trong phòng ra nam nhân. Nam nhân, tiêu cẩm vân cả kinh, như thế nào sẽ? Áo lục bất động thần sắc, lại nhìn thần sắc của nàng, đảo không giống như là giả vờ, chính mình cũng thư khẩu khí, nhưng vẫn cứ sắc mặt bất biến, nói, việc này nô tỉ cũng không biết, bất quá nghe nói sáng nay bọn nô tải đi hầu hạ thư hiểu tiểu thư rời giường. Vào cửa liền nhìn thấy trên giường nằm cái nam nhân Là trong phủ sao Giống như không phải Kìa tiêu cẩm vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Thanh dương đêm qua nói sáng nay nàng liền biết Chẳng lẽ chính là cái này Tiêu cẩm vân trong lòng có vài phần chột dạ Lại hỏi có phải hay không đêm qua tiến kẻ cắp Đêm qua lúc sau Nên là cùng phu nhân có quan hệ Nhưng tiêu cẩm vân cũng không xác định tiêu thư hiểu có biết hay không Nàng cũng không phải cái loại này thị phi bất phân Nếu cùng tiêu thư hiểu không quan hệ Thả không phải bọn họ làm sai. Nàng trong lòng có chút ấy nấy, vội nói, vậy ngươi mau cho ta mặc quần áo, chúng ta qua đi coi một chút. Áo lục động tác ngừng hạ, nhìn nàng lại không hề động. Làm sao vậy? Lấy nô tì chi thấy, tiểu thư lúc này vẫn là không cần quá khứ hảo. Nay tòa nhà lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ý tưởng cũng nhiều, nhân tâm đều cách cái bụng, chưa chừng người khác trong lòng là nghĩ như thế nào. Lời này giống một chậu nước lạnh cấp tiêu cẩm vân đâu đầu bắt hạ, đảo cũng làm nàng bình tĩnh lại. Ra loại sự tình này, chính phòng bên kia tự nhiên muốn áp xuống tới, loại này thời điểm càng ít người biết càng tốt. Nếu là nàng đi, liền cũng chứng thực nàng biết chuyện này. Lấy phu nhân đối nàng tâm tư, chỉ sợ chỉ biết càng thêm chán ghét nàng. Bất qua áo lục những lời này cũng như là lời nói có ẩn ý, tiêu cẩm vân ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi có phải hay không còn biết cái gì. Áo lục thần sắc có một lát chân chờ, mới nói, nghe nói phu nhân sáng nay thượng nhìn thấy kia nam nhân tức điên, lập tức khóc kêu muốn tìm ngài tính sổ. Còn nói, nàng xem tiêu cẩm vân liếc mắt một cái, tiếp tục nói, còn nói chuyện này khẳng định là ngài dở trò quỷ. Hừ, tiêu cẩm vân hừ lạnh một tiếng, nguyên bản trong lòng kia một chút ấy nấy cũng không còn sót lại chút gì, như vậy khẳng định chính là ta, chưa chừng chính là chính mình trong lòng có quỷ. Áo lục thấy tiêu cẩm vân thế nhưng không có chút nào hoảng loạn, trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Bất quá, mấy ngày nay nàng đảo cũng biết tiêu cẩm vân không phải tầm thường nữ tử, xử sự, sự cũng đều có chính mình thái độ. Vậy ngươi thấy thế nào đâu? Tiêu Cẩm Vân đống nhiên nhìn về phía nàng. Áo lục lắc đầu, tiểu thư còn không có như vậy bản lĩnh, cũng không có như vậy dụng tâm. Áo lục đảo như là hiểu biết nàng, Tiêu Cẩm Vân đống nhiên cười, không phải nói đêm qua trong nhà vào kẻ cắp sao, chưa chừng là những cái đó hộ viện điều tra ta bên này thời điểm, kẻ cắp nhân cơ hội đảo tẩu đi chính phòng. Này làm sao có thể trách ta đâu? Đêm qua ta còn hảo hảo nhắc nhở quá phụ thân phải hảo hảo điều tra chính viện, nếu ta có kia phân tâm tư. lại như thế nào nói nói vậy bất quá nàng cười một cái ngữ khí hơi có chút trầm trọng như thế xem ra ta nhưng thật ra muốn cảm tạ phụ thân cùng mẫu thân như vậy yêu quý ta mới làm ta miễn gặp kia kẻ cắt tay nghĩ nghĩ lại nói khởi đều đi lên nếu chính phòng bên kia hiện tại đi không được lớn như vậy động tĩnh cũng không thể cái gì đều không làm ta liền đi trước lão phu nhân bên kia đi áo lục túi đầu đúng vậy tiêu cẩm vân đi lão phu nhân bên kia tự nhiên không để chính phòng sự Bất quá là nhàn thoại việc nhà vài câu liền cáo lui. Ra tới thời điểm vừa lúc gặp được Tiêu Kính Nghi, mấy ngày trước đây thi đình qua, nghe nói còn bài không tồi thứ tự, Tiêu Chính Hải cũng cao hứng, ở nhà làm tiệc rượu. Bất quá hôm nay nhìn thấy Tiêu Kính Nghi, Tiêu Cẩm Vân lại cảm thấy trên mặt hắn cũng không vài phần không khí vui mừng. Chờ một chút. Gặp thoáng qua thời điểm, Tiêu Kính Nghi bỗng nhiên rỗi tay ngăn cản nàng. Lại nhìn về phía áo lục, ta cùng tiểu thư nhà ngươi có nói mấy câu, ngươi về trước tránh một chút đi. Áo lục nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cẩm Vân gật gật đầu, áo lục này ở chiều bên cạnh đi đến. Nghe nói ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm Hạ Thanh. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Tiêu Cẩm Vân tự nhiên sẽ không quên, lần trước đó là Tiêu Kính Nghi đem Hạ Thanh mang về tới. Tiêu Kính Nghi liếc nhìn nàng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đây là Hạ Thanh trước khi đi làm ta cho ngươi. Trước khi đi Tiêu Cẩm Vân không dự đoán được, hỏi, có ý tứ gì? Trước đó vài ngày biên quan báo nguy, Hạ Thanh đã bị phái đi bên kia. tiêu cẩm vân sửng sốt bắt lấy tiêu kính nghi y địa quan rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiêu cẩm vân cười một tiếng đẩy ra nàng chuyện gì xảy ra ngươi nên đi hỏi phụ thân hạ thanh bất quá một cái tân khoa võ trạng nguyên nguyên bản còn không đáng đi biên quan nhưng hắn lại thượng tấu đem hạ thanh phái qua đi võ trạng nguyên kia kia hoàng thượng cũng đáp ứng rồi sao biên quan báo nguy trong triều phái vài vị đại tướng chết trận chết trận mất chức mất chức hoàng thượng tức giận đến thật nhiều nhật tử không có thượng triều Hiện giờ những cái đó sổ con tốt nhất đi, đều là thái tử ở xử lý. Tiêu kính nghi nhưng thật ra cái rộng thoáng người, nói chuyện làm việc không che che giấu giấu cũng không quanh co lòng vòng. Chỉ là những việc này Tiêu Cẩm Vân lại không biết, mấy ngày này nàng vẫn luôn làm người tìm hạ thanh, không nghĩ tới hắn lại là tân khoa võ trạng nguyên, còn bị phái đến biên quan. Tiêu chính hải rốt cuộc là phải vì khó hạ thanh, vẫn là phải vì khó nàng. Tiêu Cẩm Vân bắt lấy tin liền phải đi phía trước viện đi, bị đuổi theo áo lục ngăn cản đường đi. áo lục quỳ gối nàng trước mặt tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca ta làm việc ngốc tiêu cẩm vân cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy trong lòng lãnh ngươi thấy được hắn là như thế nào đối ta đây là ta thân sinh phụ thân sao nếu là như thế này ta đây tình nguyện từ bỏ áo lục sợ hãi nàng không gặp tiêu cẩm Vân sinh quá như vậy đại khí nói quá như vậy trọng nói chẳng sợ người khác đều khinh thường nàng cười nhạo nàng thời điểm nàng cũng là ý cười doanh doanh mà còn trở về ở áo lục trong mắt Đại tiểu thư không phải như vậy thiếu kiên nhẫn người. Ngu xuẩn. Phía sau truyền đến tiêu kính nghi thanh âm, mới vừa rồi tiêu cẩm vần phải đi, hắn liền vẫn luôn ở bên mắt lạnh nhìn. Lúc này đi tới, nói, ngươi cho rằng ngươi đi tìm phụ thân, sự tình là có thể có thay đổi sao. Nếu là tìm hắn hữu dụng, ta đã sớm đi tìm. Nhưng ngươi cảm thấy, chúng ta lời nói ở trong lòng hắn có vài phần phân lượng. chương 290, thận trọng từng bước. Vài phần phân lượng. Tiêu cẩm vân dương mắt nhìn nhìn trên đầu kia phiến trời xanh, thái dương đã sớm ra tới, quang mang vạn trượng, nàng không khỏi neo lại đôi mắt, đúng vậy, liền tiêu kính nghi nói đều không có dùng, nàng đi lại có thể thay đổi cái gì đâu. Sẽ chỉ làm người kia càng chán ghét chính mình thôi. Bọn họ tính cái gì, ở tiêu chính hải trong lòng, nàng có lẽ trước nay liền không tính là tiêu gia nữ nhi. Tiêu cẩm vân chậm rãi ra bên ngoài đi, áo lục đứng lên đuổi tới bên người nàng đem nàng đỡ lấy, tiểu thư, Đi nam phòng. Nam phòng đó là chính phòng, áo lục cho rằng nàng nghĩ thông suốt, lại không nghĩ rằng nàng còn muốn đi. Đang muốn nói cái gì, rồi lại nghe nàng nói, lòng ta đều có đúng mực, ngươi không cần khuyên ta. Tới rồi nam phòng, tiêu cẩm vân không có tìm tiêu chính hải, lại đi trước tiêu thư hiểu phòng. Lúc này kia trong phòng an an tính tĩnh, môn cũng gắt gao mà đóng lại. Buổi sáng ra loại chuyện này, phu nhân cùng tiêu chính hải đương nhiên không tin chính mình nữ nhi sẽ làm ra loại chuyện này. Tiêu thư hiểu vì chứng minh chính mình trong sạch, cũng lấy chết minh trí. một đầu hướng cây cột thượng đánh tới, tuy rằng cuối cùng bị hạ nhân ngăn cản, nhưng là tinh thần bị không nhỏ kích thích. Lúc này khiển lui mọi người, đang tự mình tránh ở trong phòng. Tiêu Chính Hải đã thượng chiều đi, phu nhân vì phong khẩu, đem hạ nhân nha hoàn đều sốt ruột tới rồi chính mình chính viện dạy bảo. Nhưng lại sợ Tiêu Thư hiểu luẩn quẩn trong lòng, chỉ chứa nàng hai cái bên người nha hoàn thủ. Kia hai cái nha hoàn đứng ở mái hiên phía dưới, thấy Tiêu Cẩm Vân tới đều như hổ rình ngồi. Tiêu Cẩm Vân cũng không để ý tới các nàng, chỉ nói. ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi. Hai cái nha hoàng ngăn lại nàng, đại tiểu thư ngài vẫn là mời trở về đi, tiểu thư nhà ta hảo thật sự, không cần thấy bất luận kẻ nào. Tiêu cẩm vân liếc nhìn nàng một cái, ta tới xem chính mình muội muội cũng không được sao. Còn có người nào chỉ lỗ thai nghe ta nói tiểu thư nhà ngươi không hảo. Nhẹ nhàng cười, lệ ông tôi ở buổi này. Đối với tiêu thư hiểu sự, sáng sớm thời điểm nàng còn có chút ấy nấy, chính là hiện tại nàng lại dần dần bình tĩnh. Nàng tới nơi này. chỉ là muốn chứng thực một sự kiện. Hai cái nha hoàn đều là tiểu thư ở bên người đại nha hoàn, ngày thường cũng tiêu ngạo hương này quán, chẳng sợ tiêu cẩm vân đều không bỏ ở trong mắt. Nghe tiêu cẩm vân nói như vậy càng là mặt đỏ lên, đang muốn cãi lại, áo lục lại đi lên trước, một cái tát phiến ở trong đó một cái trên mặt, làm cản. ở đại tiểu thư trước mặt cũng dám nói như vậy, phân không rõ trong nhà ai là chủ tử sao? cái kia nha hoàn ngẩng đầu còn muốn biện giải cái gì, bị một cái khác nha hoàn giữ chặt, áo lục tỉ tỉ bất giận. Đều không phải là chúng ta muốn cản đại tiểu thư, thật sự là phu nhân phân phó. Tiêu Cẩm Vân căn bản không để ý tới nàng nói, vòng qua hai người đi lên bậc thang, đẩy cửa liền đi vào. Vòng qua bình phong, liền thấy tiêu thư hiểu nằm ở một trương rửa cửa sổ trên trường kỷ, thế nhưng dường như không có việc gì mà đang xem thư. Ra loại sự tình này, tầm thường nữ từ nơi nào còn có thể có như vậy nhàn hạ thoải mái. Bất quá, nhìn đến tiêu Cẩm Vân tiến vào, nàng trong tay phiên thư động tác vẫn là ngừng hạ. Nghe nói muội muội nơi này ra điểm sự, tỷ tỷ lại đây nhìn xem." Tiêu Cẩm Vân bước chân ngừng ở bên cạnh bàn, cũng không có lại hướng bên kia đi. Nàng cho rằng, Tiêu thư hiểu thấy nàng, còn sẽ là từ trước kia phó tri thư đạt lý bộ dáng, lại không nghĩ rằng nàng vông thư đứng lên, "Tỷ tỷ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Khẽ cười một tiếng, "Ngươi là lại đây xem ta, vẫn là lại đây chế giễu, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì?" Tiêu Cẩm Vân sắc mặt khe biến. Ta có ý tứ gì ngươi không rõ sao? Người kia rõ ràng hẳn là ở ngươi nơi đó, như thế nào hôm nay liền chạy đến ta phòng tới? Nếu tới rồi này một bước, cũng nên là đâm thủng giấy cửa sổ thời điểm. Ngươi quả nhiên biết chuyện này. Thấy Tiêu Cẩm Vân trong mắt lộ ra lạnh lẽo, Tiêu Thư Hiểu cũng ngay sau đó ngẩn ra hạng, lại nghe Tiêu Cẩm Vân nói, kỳ thật ngươi không cần cứ như vậy cấp nói cho ta, ta nguyên bản còn không có xác định chuyện này ngươi trộn lẫn không trộn lẫn cùng, con người của ta ân oán phân minh. Nếu không phải ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không tính đến ngươi trên đầu, bất quá hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra tự làm tự chịu. Tự làm tự chịu. Tiêu thư hiểu đi đến nàng trước mặt, ngươi dựa vào cái gì nói ta tự làm tự chịu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại sở hữu đồ vật, nào giống nhau không nên là thuộc về ta. Nhưng nàng lại nhẹ nhàng cười, bất quá, ngươi cầm đi lại có thể thế nào. Có đồ vật, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cấp đi. Tựa như ngươi trở lại trong nhà này, nhưng cha làm theo không thích ngươi, chẳng sợ ngày sau ngươi gả vào thái tử phủ. Ngươi cho rằng Thái tử Kaka sẽ thích ngươi sao? Đừng vọng tưởng, chỉ cần cha là thiên hướng ta bên này, Thái tử Kaka là thích ta, cái kia vị trí cũng sớm muộn gì là của ta. Phải không? Tiêu Cẩm Vân cũng cười, nàng không có tiêu thư hiểu cáo, muốn hơi hơi ngước mắt mới có thể nhìn đến nàng đôi mắt, Thái tử Điện Hạ là không thích ta, nhưng ngươi xác định hắn liền thích ngươi sao? Huống chi, sáng nay thượng sự, nếu là chuyến ra đi, ngươi đoán, ngươi còn có thể hay không tiến Thái tử phủ? Người tiêu thư Hiểu dương tay liền muốn đánh tiêu cẩm vân, lại bị nàng chặn đứng tay. Tiêu cẩm vân tuy rằng thân cao không bằng tiêu thư yểu, nhưng ở nông thôn lại là làm việc, sức lực tự nhiên có. Ta làm sao vậy, lại thế nào, ta cũng không có sinh ra quá hại người tâm tư, không giống ngươi cùng ngươi cái kia mẫu thân. Bất quá, các ngươi cũng mở to hai mắt cho ta nhìn hảo, ta tuy rằng là ở nông thôn trở về, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Ném ra tiêu thư yểu, ngươi nói vài thứ kia đều là thuộc về ngươi. Chẳng lẽ ta đem chính mình đồ vật bạch bạch làm ngươi hưởng thụ 16 năm, liền thành của ngươi? Ngươi đương nhiên có thể nói là của ngươi, nhưng là ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, cho dù là ở hoàng thượng nơi đó, ai mới là tiêu gia đích trưởng đại tiểu thư? Phần 179 Miệng lưỡi chi tranh, tiêu thư hiểu lại như thế nào sẽ là tiêu cẩm vân đối thủ? Tiêu thư hiểu hẳn là thật sự động giận, bất quá nàng lại không phải kẻ ngu dốt, chậm rãi đem những cái đó tức giận áp xuống đi, áp thành khỏe mắt một mặt tàn nhẫn xác. Tiêu Cẩm Vân biết nàng để ý cái gì, nàng đương nhiên cũng biết Tiêu Cẩm Vân để ý. Ngay sau đó lạnh lùng cười, đúng vậy, ngươi mới là tiêu gia đích trưởng đại tiểu thư. Chính là thì tính sao, phụ thân còn không phải bởi vì ta một câu, liền đem ngươi cái kia cái gì đệ đệ đưa đến biên cảnh. Võ trạng nguyên lại như thế nào, đại tiểu thư lại như thế nào, còn không phải bị ta niết ở lòng bàn tay, tùy ý ta xoa bóp. Ngươi, quả thật là ngươi. Tiêu Cẩm Vân hôm nay tới, chính là muốn hỏi chuyện này. Tiêu chính hải tuy rằng không thích nàng, nhưng triều đình thượng còn tính cái quang minh lỗi là người, chẳng sợ đối hạ thanh bất mãn, cũng tất nhiên sẽ không như vậy hiệp tư trả thù. Nguyên lai quả thật là là bọn họ. Đúng vậy, là ta lại như thế nào? Tiêu thư hiểu mỉm cười ngọt ngào lên, thế nhưng khôi phục nàng thiếu nữ thiên chân bộ dáng, chính là ta làm nương đi nói, người kia thân phận đê tiện, còn mưu toan leo lên chúng ta tiêu ra, đầu tiên là nịnh bợ tiêu kính nghi, còn cùng ngươi có quan hệ, sau này không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì. Nàng để sát vào tiêu cầm vân, ngươi biết, cha là cái chính phái người, ghét nhất người khác làm loại này hao tổn tâm cơ sự. Càng sẽ không chịu được một cái người như vậy nhúng chàm triều đình, cho nên, cho nên ngươi cứ như vậy hại một cái cùng ngươi không oán không thù người. Không oán không thù. Tiêu thư hiểu lui ra phía sau một bước, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lại là một bộ ôn nhu hiền thuộc hào phong khéo léo bộ dáng. Ngươi cảm thấy nếu hắn đắc thế, ai được đến ích lợi lớn nhất. Như thế nào liền tính cùng ta không oán không thù. Tiêu Cẩm Vân khiếp sợ mà nhìn trước mặt người này, cái này đang ở khuê phòng, phảng phất chỉ hiểu cầm kỳ thư họa danh môn khuê tú. Không nghĩ tới nàng ánh mắt thế nhưng xem đến như vậy lâu dài, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, Hạ Thanh nếu là đắc thế, tự nhiên sẽ đứng ở nàng bên này. Như vậy đến lúc đó. Như vậy xem ra, bọn họ nhưng thật ra sớm đem nàng cùng Hạ Thanh quan hệ cha rõ ràng. Như vậy bọn họ nhất định cũng cha xét nàng từ trước ở Chu Sơn huyện những cái đó sự. chính là hiện tại bọn họ lại không có lấy ra tới uy hiếp nàng, vậy chỉ có một nguyên nhân. Hiện tại hết thảy mới gần là cái bắt đầu. Sau này từng bước một, có lẽ mới là bọn họ cho nàng bố cục. Chương 291, thần bí tự vật. Vô luận như thế nào, ngày sau tại đây trong phủ, đến càng thêm tiểu tâm mới là. Bất quá hiện tại Tiêu Cẩm Vân lại vô tâm tư đi để ý tới Tiêu thư hiểu bên kia, Tiêu thư hiểu những lời này đó làm nàng biết, hạ thanh sự đã thành kết cục đã định. Chỉ là Không biết Hạ Thanh hiện tại chẳng hướng, nàng trong lòng trước sau bất an. Trở lại phòng, mở ra lá thư kia. Là Hạ Thanh viết cho nàng cáo biệt tin, bất quá tin thượng lại nói một khác sự kiện, là về Hoàng Kim Án. Sư phó tuy rằng đường Chu Sơn huyện lệnh, nhưng là Hoàng Kim Án vẫn luôn không có phá. Sư phụ cái này huyện lệnh cũng danh không chính luôn không thuận. Hiện giờ Triều Đình đã đã phát thông chi, ngày quy định cha ra kia bút Hoàng Kim hướng đi. Nếu là kỳ hạn trong vòng cha không ra, không chỉ có sư phó cái này huyện lệnh đương không thành. Còn có khả năng đã chịu liên lụy Tiêu Cẩm Vân xem xong tin ngồi ở chỗ kia Thật lâu không nói gì Phó Cảnh Chi, người rốt cuộc gan cái gì tâm Chính là vô luận như thế nào đã tới rồi này một bước Nói cái gì đều không có dùng Chỉ có thể đem án tử điều tra ra Nhưng Tiêu Cẩm Vân hiện tại ở Kinh Đô Đối Chu Sơn bên kia sự không hề biện pháp Nghĩ tới nghĩ lui Cũng chỉ có thể đi tìm Bát hoàng tử Bất quá, bác hoàng tử phủ nàng Đã không dám trắng trận táo bạo đi Liền làm người truyền tin tức qua đi đảo cũng không nghĩ tới như vậy xảo bác hoàng tử cũng vừa lúc có việc tìm nàng đêm đó liền trộm tới bất quá tiêu thư hiểu bên kia mới ra xong việc đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm tiêu cẩm vân cũng không thể không phá lệ tiểu tâm chút nàng đem hạ thanh sự cấp tô thiếu càn nói lại đề ra hoàng kim án bất quá chuyện này nhi tô thiếu càn nhưng thật ra so nàng biết đến nhiều hạ thanh thật là tùy đội xuất trinh tuy rằng không phải chủ soái bất quá tốt xấu là võ trả nguyên cũng cho binh mã phong chức vị người đã sớm biết Tiêu Cẩm Vân trên mặt có chút bực sắc. Hắn xem một cái Tiêu Cẩm Vân, biết lại như thế nào, chỉ bằng người ta, cái gì cũng không thay đổi được. Nói những lời này thời điểm, hắn ngự khí như cũ bình thản. Lại nói, hạ thanh bên kia sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể làm người nhiều tìm hiểu tin tức. Phương tiên sinh bên này người cũng không cần sốt ruột, hắn nếu dám đáp ứng, tự nhiên có tính toán của chính mình. Nghe hắn như vậy vừa nói, đảo cũng là đạo lý này. Tiêu Cẩm Vân trong lòng cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại nhìn hắn. Kia điện hạ đêm nay tới tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hán cười, ngươi thật là quý nhân hay quên sự, đừng quên, ta giúp ngươi, ngươi khá vậy đến giúp ta. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nay nàng thật là sơ sót, hỏi, là Huyền nhi bên kia sao? Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta chính mình trong lòng cũng loạn thực. Bất quá ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi liền sẽ không nói lỡ, ta ngày mai liền đi cha. Tô Thiếu càng nghĩ nghĩ, đống như nói, nếu không, liền đêm nay đi. Đêm nay? Đúng vậy, tuyển nhi bên kia có manh mối ta muốn cho ngươi cũng cùng đi nghe một chút. Tiêu Cẩm Vân tuy rằng có chút do dự, nhưng rốt cuộc là đáp ứng rồi, cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý bất quá lần này Tô Thiếu càn lại không mang nàng đi thính vũ lâu, mà là tây thành một tòa tiểu viện. Tô Thiếu càn đi gõ cửa, gõ vài cái lại đình vài cái, qua một hồi lâu, mới có người tới mở cửa. Là cái lao phụ nhân, đem Tô Thiếu Cản cùng Tiêu Cẩm Vân mời vào đi, lại mọi nơi nhìn nhìn, mới đóng lại đại môn. Huyền Nhi ở phòng trong, vừa thấy đến hai người liền vội vàng thỉnh hai người ngồi xuống, muốn đi châm trà, tô thiếu càng ngăn lại nàng. Người trước nói một chút, ngươi như vậy khẩn cấp thấy ta, rốt cuộc là cái gì manh mối? Ta Huyền Nhi nhìn mắt Tiêu Cẩm Vân, tiếp tục nói, là ta tướng công, hắn tối hôm qua tới tìm ta. Hắn cùng ta nói, những người đó sở dĩ đuổi giết hắn, là bởi vì hắn phát hiện một bí mật. Bí mật. Tiêu Cẩm Vân giật mình. Huyền Nhi gật đầu, đúng vậy, hắn nói. Hắn phát hiện những người đó ở chỗ ma đúc tượng Phật, rất lớn một tôn tượng Phật. Chính là bởi vì lần trước ta tướng công đi tìm bọn họ khi đánh vỡ chuyện này, sau lại mới bị những người đó đuổi theo muốn giết người diệt khẩu. Bắt đầu hắn cũng không biết sự tình như vậy nghiêm trọng, sau lại có một lần những người đó truy hắn, đuổi tới một cái pha miếu, hắn tránh ở trong miếu, nghe những người đó nói chuyện, mới biết được, bọn họ nói kêu tượng Phật giống như có cái cái gì bí mật. Cái gì bí mật? Ta không biết. Huyền Nhi lắc đầu. Tướng công nói hắn cũng không biết, bất quá bí mật này đối những người đó tới nói hẳn là rất quan trọng. Cho nên ta tướng công mấy ngày nay biên trốn những người đó, cũng biên ở cha. Cũng là vì cái này, hắn mới không có ra kinh. Tượng Phật, bí mật. Tiêu Cẩm Vân nhìn về phía Tô Thiếu Cản, ta nhớ tới Điện Hạ cùng ta nói rồi, tân lạc thành kia tòa chiêu nhân chùa, tượng Phật đó là từ các châu phủ đúc đưa đến Kinh Đô. Mà huyền nhi bọn họ bị buộc đến cùng đường, lại là bởi vì tu sửa chiêu nhân chùa, ta suy nghĩ. có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tạm thời còn không có nghĩ đến, bất quá ta tổng cảm thấy, này hai việc khẳng định có liên lụy. Nàng lại nhìn về phía Thuyền Nhi, ngươi tướng công còn có hay không nói qua cái gì, ngươi toàn bộ đều nói cho chúng ta biết, này trong đó hẳn là có cái gì liên hệ. Thuyền Nhi lắc đầu, liền này đó, càng nhiều hắn cũng không biết. Ta nói với hắn, mấy ngày nay ít nhiều hai vị ân nhân đại ân đại đức, hắn mới làm ta đem này đó nói cho các ngươi. Tiêu Cẩm Vân gật gật đầu, nhất thời trong đầu cũng là loạn, lại hỏi, kia hắn hẳn là biết kia tượng Phật đặt ở nơi nào. Ân Uyển nhi gật đầu, nói, hắn nói, kia tượng Phật rất lớn, cơ hồ muốn chiếm một tòa hai tầng nhà lầu độ cao, không hảo rời đi, cho nên những người đó mới sợ hắn nói ra đi, mới muốn giết hắn diệt khẩu. Tiêu Cẩm Vân cũng gật gật đầu, chuyện này ta nhất thời còn không có manh mối, bất quá, nếu ngươi tướng công trở về, đến lúc đó nhất định phải sớm chút cho chúng ta biết, có lẽ có thể làm hắn mang chúng ta đi gặp. Chính là kia địa phương có rất nhiều người thủ. Tiêu Cẩm Vân xem một cái tô thiếu cản, đông nhiên cười, không có việc gì, bắt điện hạ võ công cao cường, đặc biệt tam hiểu bỏ tường tiến viện. Đối tô thiếu cản, nàng cũng không biết nói chính mình khi nào thế nhưng cũng dám lấy hắn nói dỡn Trên đường trở về, vẫn là hai người cùng kỵ một con ngựa. Trên đường cái đã không thấy người đi đường bóng dáng, chỉ cần hai bên đèn lồng an tĩnh mà sáng lên. Tiêu Cẩm Vân nhìn hai bên cửa hàng, đông nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi. Ngươi lần trước nói Chu Sơn huyện báo đưa tượng Phật, quy cách là lớn nhất. Nếu là có hai tầng lâu như vậy cao tượng Phật, có tính không là rất lớn. Tô Thiếu càng đem nàng ngăn ở trong lòng lực, quay đầu xem một cái bên cạnh cửa hàng, có hồi ước kêu báo đưa tượng Phật quy cách, gật gật đầu, thật là rất lớn. Như vậy từ Chu Sơn huyện vận một tòa như vậy đại tượng Phật, khả năng tính có bao nhiêu đại. Tô Thiếu càng nghĩ nghĩ, nói, tượng Phật là trống giống, Chu Sơn lại lâm thủy, đi thủy lộ vận chuyển thật cũng không phải không thể nào. bất quá trên đường hao phí khẳng định rất lớn hơn nữa chu sơn đến kinh đô có một đoạn đường là không có thủy lộ nếu là trên đường đổi vận khẳng định là cái chuyện phiền thoái nhi tiêu cẩm vân gật gật đầu nói bất quá nếu là có thể thánh thượng niềm vui nhưng cái đó phiền thoái cũng là đăng giá bất quá như vậy đại một tôn tự phật nếu đã xem như sở hữu báo đưa chung lớn nhất kia nói vậy chiêu nhân chùa liền sẽ không tái xuất hiện lớn hơn nữa như vậy huyền nhi tướng công nhìn đến tự phật lại là đưa đến nào tòa chùa miếu đâu Những lời này Tô Thiếu cẩn tự nhiên có thể nghe minh bạch, quá nhiều điểm đáng ngờ, hắn chưa chắc không thể tưởng được. Chỉ là nghe đến đó mới nói, đã nhiều ngày ta liền đi cha cha, này kinh đô chúng quanh, còn có hay không nào tòa chùa miếu muốn vào đại tượng Phật chương 292, trong phòng hạ ảnh. Này một cha chính là hảo chút thời gian, ước chừng không có gì manh mối, Tô Thiếu cẩn cũng không có lại tìm nàng. Chỉ hoàng hậu bên kia phái người thúc giục quá nàng một hồi, nàng cũng không dám từ chối, chỉ có thể kéo dài thời gian. Chính phòng bên kia ước chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người đều ngừng nghỉ, tương an không có việc gì mà qua mấy ngày. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng nghe nói Tam Hoàng tử tới trong phủ cầu hôn sự. Khi đó Tiêu Cẩm Vân đang ở bên cửa sổ đọc sách, nghe vậy thư suýt nữa từ trong tay rơi xuống. Quỳnh Ngọc đề ra ấm nước lại đây cho nàng đổi trà nóng, thấy nàng thất thần bộ dáng, têu một tiếng, tiểu thư, Tiêu Cẩm Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi, Tam Điện Hạ như thế nào sẽ đến trong phủ cầu hôn? có thể hay không chỉ là tới tìm phụ thân quỳnh ngọc không biết nàng tâm tư chỉ lắc đầu sẽ không sai bà mối cũng tới vẫn là này kinh đô tốt nhất bà mối với ai cầu hôn trong phủ còn có ba vị tiểu thư có lẽ chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều đâu lại nghe quỳnh ngọc đáp tam điện hạ tuy không phải con vợ cả nhưng lại là hoàng thượng thương yêu nhất trưởng tử lại là tiệp dư nương nương sinh như vậy thân phận, tự nhiên chỉ có đứng đắn đích tiểu thư mới đảm đương nổi đứng đắn đích tiểu thư tiêu cẩm vân buông trong tay thư Thế nhưng là tiêu thư hiểu, như vậy đêm đó thanh dương băng người rốt cuộc là ai? Tiêu phụ thân cùng mẫu thân đồng ý sao? Phu nhân đã cho bà mối bắt tự. Tiêu Cẩm Vân uống ngụm trà, vung chén trà đứng lên, cùng ta đi một chuyến ngô phủ. Trong lòng sự, nàng chỉ nghĩ đối ngô doanh tụ nói, cũng chỉ có thể đối nàng nói. Ngô doanh tụ nhưng thật ra không nghĩ tới, tiêu ra thế nhưng sẽ đáp ứng này hôn sự. Ta phụ thân bên kia, đại khái cũng là bất đắc dĩ. Tiêu Cẩm Vân bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Đem mấy ngày trước đây chính phòng hại chính mình sự nói ra tới. kia bọn họ thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bất quá ngô doanh tụ lại ninh khởi mi, hiện tại cũng coi như là nhờ họa được phúc, hiện giờ ở trên triều đình, có thể cùng thái tử chống lại ước chừng cũng liền vị này tam hoàng tử. Không nghĩ tới thế nhưng hướng tiêu thư hiểu xin cưới. Đúng vậy tiêu cẩm Vân còn có chút phiền muộn, nếu là đổi ở từ trước, tiêu ra như thế nào sẽ đáp ứng. Ta phụ thân là thái tử điện hạ lão sư, mà tam điện hạ cùng thái tử lại. Phần 180. Loại này phức tạp quan hệ, tiêu chính hải là vô luận như thế nào sẽ không đem tiêu thư hiểu gả đến tam hoàng tử phủ. Tiêu thư hiểu mới là hắn chân chính hòn ngọc quý trên tay, một khi có này quan hệ thông ra quan hệ, thái tử bên kia hắn nên như thế nào tự chứng trong sạch. Hoàng hậu bên kia hắn lại nên như thế nào. Nhưng ước chừng lần này, vẫn là bị kêu bên gối gió thổi động. Tiêu Cẩm Vân cười cười, bất quá kết quả này tiêu thư hiểu chính mình chưa chắc vừa lòng, mấy ngày trước nàng còn cùng ta nói. chẳng sợ ta gả vào Đông Cung, sau này cái kia vị trí cũng không nhất định là của ai. Những lời này, Tiêu Cẩm Vân là cố ý nói cho Ngô Doanh Tụ nghe. Nàng không muốn gả Tiến Đông Cung, cũng sẽ nghĩ cách thoát thân. Chính là Ngô Doanh Tụ cùng nàng lại bất đồng. Nếu là sau này nàng vào Đông Cung, không chừng cũng sẽ bị Tiêu Thư Hiểu ghi hận thượng. Ngô Doanh Tụ lại lắc đầu, nữ nhân còn có thể như thế nào? Chỉ cần đem ích lợi xem đến thật chặt người, tưởng đều không phải tình yêu. Tiêu Thư Hiểu có lẽ đối Thái Tử có vài phần ái mộ. Bất quá, ai có thể nói được thanh, này rốt cuộc có phải hay không quyền lợi xui khiến đâu? Nếu từ lúc bắt đầu, thái tử chính là tam điện hạ đâu? Mấy vấn đề này, tiêu cẩm vân nhưng thật ra không nghĩ tới, bất quá như vậy xem ra, nô doanh tụ đích sát so nàng xem đến muốn càng khắc sâu. Bất quá, nô doanh tụ thoáng ngưng mi, lại nói, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao. Tiêu thư hiểu trong phòng sự, tiêu gia đã ngăn chặn tin tức, nhưng là cố tình không sớm cũng không muộn, tam điện hạ đúng lúc này tới cầu hôn. Đúng vậy, là kỳ quặc. tiêu cẩm vân chính mình lại như thế nào sẽ không thể tưởng được, nếu là không thể tưởng được hôm nay nàng cũng sẽ không tới nơi này. Thấy nàng thất thần, nô doanh tụ chỉ thở dài, là ngươi trung quy là của ngươi, không phải ngươi cũng cưỡng cầu không tới. Tiêu cẩm vân đối tam hoàng tử về điểm này tình nghĩa, nô doanh tụ lại như thế nào không biết. Nhưng tiêu cẩm vân lại lắc đầu, ta cũng không phải tưởng cưỡng cầu, nghe thế sự kiện thời điểm, ta đích xác có chút kinh ngạc, bất quá ta chính mình cũng kỳ quái, trừ bỏ kinh ngạc. Thế nhưng lại có vài phần tiêu tan. Nàng cười cười, ta hiện tại còn để ý, cũng là Linh Nhi tỉ mới vừa nói những cái đó, chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp. Ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ. Có một lát thất thần, nàng mới chậm dãi nói, có lẽ đêm đó, Thanh Dương trả thù tiêu thư hiểu cũng không phải vì ta. Chính là nàng nhưng vẫn tưởng vì nàng, tính cả tiêu thư hiểu rằng có thời điểm, nàng cũng không có biện giải, chỉ yên lặng nhận hạ sự tình là nàng làm. Nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thật Thanh Dương người như vậy, Lúc ấy lại như thế nào sẽ không thể tưởng được hậu quả. Người kia nguyên bản là phu nhân an bài đến nàng phòng, cuối cùng xuất hiện ở tiêu thư yểu phòng, phu nhân cùng tiêu thư hiểu tự nhiên mà vậy đều sẽ tưởng nàng dở trò quỷ. Cho nên nàng cho rằng chính mình được đến thiệt tình, nguyên lai cũng bất quá là một hồi tính kế sao. Là lúc kia sự kiện đã làm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sinh ra hiềm khích, hiện giờ bên này tam hoàng tử nếu là cầu hôn thành công, kia cũng ý nghĩa tiêu ra thái độ trở nên ái mội không rõ. Tiêu ra là ở trên triều đình có có tầm ảnh hưởng lớn địa phương, kể từ đó, trên triều đình có lẽ còn sẽ xuất hiện một phen đánh giá. Thanh Dương cùng Tiêu Cẩm Vân sự, nô doanh tụ tuy rằng nghe nàng nói, nhưng rốt cuộc không hảo sen mồm, chỉ nói, bất quá, cầu hôn chuyện này vì cái gì Hoàng hậu Nương Nương không có ngăn cản. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, chỉ sợ Hoàng hậu Nương Nương cũng là không có biện pháp ngăn cản. Hoàng hậu Nương Nương hiện tại bận về việc ứng phó là lứt sự, còn có Hoàng thượng thái độ. Mà loại này thời điểm... Tam hoàng tử cầu hôn tựa hồ cũng tìm không thấy sai lầm, chỉ cần tiệp dư nương nương thuyết phục hoàng thượng, kia hoàng hậu nương nương tưởng ngăn cản cũng không có cách nào. Như thế xem ra, Thanh Dương bọn họ này một biện pháp tuy rằng không có đạt tới phúc thẩm trần gia án tử mục đích, nhưng cũng tính có không nhỏ thu hoạch. Như vậy, Thanh Dương đêm đó cùng nàng nói, cũng đều không phải là đều là lời nói thật. Từ ngô phủ ra tới, Tiêu Cẩm Vân không biết chính mình nên đi nơi nào, Tiêu ra cái kia ra nàng cũng không nghĩ trở về. Làm sao phu giá xe ngựa lại trên đường chạy một vòng, mới biết được, nguyên lai like chính mình đã không chỗ để đi. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể hồi tiêu ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, từ lúc bắt đầu nàng chính là không nhà để về, vòng đi vòng lại một vòng, tới rồi hiện tại, vẫn là không nhà để về. Tính! Nàng cười cười, làm xa phu giá xe ngựa hồi phục? Quỳnh Ngọc một đường đều nhìn chính mình tiểu thư, chỉ cảm thấy nàng cảm xúc không đúng, nhưng lại không biết là vì chuyện gì, chính mình cũng không tiện mở miệng. chỉ có thể ở trong lòng lo lắng một đường tốt xấu là trở lại trong phủ tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy mệnh thật sự liền phân phó quỳnh ngọc không cần đi theo chính mình trở lại phòng một đầu liền ngã quỵ ở trên giường không biết qua bao lâu bên hai phảng phất có người nói chuyện nàng hoảng sợ đột nhiên mở mắt ra Trời đã tối rồi trong phòng không ai dám tiến vào không có cầm đèn chỉ là một mảnh đen nhánh tại đây phiến trong bóng tối tiêu cẩm vân nhìn đến mép giường đứng ở một cái bóng đen nhưng xem kia thân hình Lại không phải Tô Thiếu Cản, cũng không giống như là Thanh Dương. Người nào? mươi 293, truyền tin đi ra ngoài. Thẳng đến người nọ rời đi, Tiêu Cẩm Vân còn kinh hồn chưa định. Cái này tới tìm nàng người sắc không phải Tô Thiếu Cản, cũng không phải Thanh Dương, chính là bọn họ lại sớm đã gặp mặt. Người này chính là Huyền Nhi Tướng Công, ngày ấy ở trên xe ngựa, Tiêu Cẩm Vân cứu nam nhân. Huyền Nhi nói, Ngài có thể giúp chúng ta, ta biết kia tượng Phật ở nơi nào, Ngài nếu là muốn nhìn, ta có thể mang Ngài đi. Bất quá không thể ban ngày đi. Ta ở kia phụ cận trốn rồi thật nhiều thiên, phát hiện nơi đó ban ngày đều có rất nhiều người thủ. Bất quá buổi tối người lại rất thiếu, giao tiếp thay đổi người thời điểm, chúng ta có thể lén lút đi vào. Tiêu Cẩm Vân cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tin người này, bất quá nàng đảo thật là muốn đi xem kia tôn tự Phật. Kia tôn tự Phật, Chu Sơn huyện tự Phật, còn có kia Hoàng Kim Án, nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này vài món sự là có thể liên hệ lên, đến nỗi rốt cuộc có như thế nào liên hệ. còn phải đi trước nhìn mới biết được. Bất quá Tiêu Cẩm Vân không có lập tức đáp ứng đi, trong lòng vẫn là có chút phòng bị, liền hẹn ngày thứ hai buổi tối Tây Đầu ngõ thấy. Sáng sớm hôm sau Tiêu Cẩm Vân liền viết hảo tin, nguyên bản là muốn cho Quỳnh Ngọc đưa tới Bát Hoàng Tử phủ, nhưng Quỳnh Ngọc sáng sớm có việc hết giận. Buổi sáng Quỳnh Chi tới hầu hạ nàng rửa mặt, nguyên bản kia tin cũng là phong đến hảo hảo, Tiêu Cẩm Vân liền cho Quỳnh Chi làm nàng đưa đi, còn dặn dò nàng ngàn vạn không thể làm người biết. Chính là tới rồi buổi tối tô thiếu càn lại không có tới. Tiêu Cẩm Vân chờ đến ước định thời điểm, nàng còn không có tới, thật sự không có cách nào, chỉ có thể chính mình chuẩn ra môn đi. Đêm nay bầu trời có nguyệt, Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn hồi lâu mới nhớ tới, này đã là tháng 5 sơ 10. Tháng 5 13 đó là chiêu nhân chùa khai chùa Đại Nhật tử. Nghĩ đến những cái đó tượng Phật cũng đã đều vận đến. Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Vân bước chân chợt dừng lại, nếu tượng Phật đã vận đến, kia kia tòa tượng Phật còn ở nguyên lai địa phương sao? Dừng dừng, Tiêu Cẩm Vân lại tiếp tục đi phía trước đi. Nếu tới cũng tới rồi, vẫn là đi xem mới biết được. Người nọ quả thực ở tây đầu hẻm chờ nàng, vì tránh cho một chuyến tay không, nên hỏi tiêu cẩm vân vẫn là hỏi trước rõ ràng, người hôm nay đi qua nơi đó sao? Người nọ gật đầu, ta ở nơi đó thủ một ngày. Tượng Phật còn ở. Còn ở, bất quá người nọ tạm dừng một chút, tiến vào buổi chiều lại tới nữa một nhóm người, trong đó một cái chính là hình bộ thượng thư phủ vị kia công tử. Ta xem hắn khoa tay múa chân ở cùng những người đó nói cái gì? dường hồ là muốn rời đi kia tượng phật hiện tại mới động chính là vẫn là ba ngày kia buổi lễ long trọng không phải liền phải bắt đầu rồi sao nếu là hiện tại mới vận qua đi lớn như vậy tượng phật khai quang gì đó cũng không còn kịp rồi nha như vậy bọn họ đến tuột cùng muốn làm gì đâu tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ nếu như vậy vậy đi trước nhìn xem đi có lẽ có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại người nọ gật đầu lại nói bất quá tiểu thư liền một người bọn họ bên kia không ngại không theo chân bọn họ chính diện xung đột là được. Trên đường người nọ còn cấp Tiêu Cẩm Vân giao đãi cụ thể tình hình, đến lúc đó nên làm như thế nào. Tiêu Cẩm Vân nghe được thực cẩn thận, nhưng không nghĩ tới căn bản không có tác dụng. Bọn họ là thừa dịp những người đó giao tiếp ban thời điểm lưu quá khứ, không nghĩ tới kia địa phương liền ở định quốc chùa sau núi thượng. Từ ngoài cửa xem càng giống mấy gian thiện phòng, cửa im mắng, tạm thời không có người trông coi. Hai người lưu qua đi, vốn tưởng rằng hết thảy thuận lợi, lại không nghĩ rằng. vừa đến cửa liền từ thiên giắc một chướng võng nhân kia nam nhân đi lên mặt vừa lúc rơi vào vòng trùng, tiêu cẩm vân chậm một bước không có bị vong trụ nhưng bốn phía cũng không biết khi nào vây quanh một vòng người tới vừa lúc chúng ta đã xin đợi đã lâu đám kia người đi ra một người tiêu cẩm vân nhận được hắn đó là hình bộ thượng thư phủ vị kia nhị công tử bên người người các ngươi này đó cầu tặc vung ta ra nam nhân ở vòng dây rủa người nọ đi qua đi đá hắn một chân rơi xuống ta trong tay còn dám bừa bãi hừ Ngươi không phải năng lực thực sao? Chạy a, ta làm ngươi chạy. Nói lại đá hắn một chân, quay đầu nhìn về phía tiêu cẩm vân, bất quá, đêm nay sự còn muốn cảm tạ tiêu gia đại tiểu thư, cảm ơn ngươi đem người cho ta đưa tới nơi này. Ngươi, nguyên lai like các ngươi là một đám. Nam nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì nàng muốn cho hắn ở phía trước dẫn đường, vì cái gì này vong chỉ vong đến hắn một người. Tiêu cẩm vân không có phản bác, chỉ nhìn nam nhân, ngươi nếu là tin bọn họ nói, mới là chân chính đạt tới bọn họ mục đích, cũng hưởng phí ta cùng ngươi tới này một chuyến. Hừ, chết đã đến nơi còn có tâm tình vô nghĩa, đem người này hai ta mang đi vào. Các ngươi này đó cầu tặc, khi dễ lương dân, đều không chết tử tế được. Nam nhân thượng không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ bị vong trói ở thi triển không khai tay chân, chỉ có thể từ người mang theo đi vào. Chớ nghe không được nam nhân thanh âm, người nọ mới phân phó, đem tiêu cẩm vân cũng trói lại, ném tới một khắc kiện trong phòng. nam nhân bên kia tự không cần thiết nói tiêu cẩm vân không có võ công tuy rằng không có nhập võng nhưng cũng bị trói tay chân chỉ có thể nhậm người bài bố tiêu cẩm vân bị ném tới tận cùng bên trong một gian thiện phòng trải qua đệ nhị gian thời điểm nàng thật là nhìn đến kia tòa tượng phật bởi vì thiện phòng là khỏe mạnh sườn núi bên ngoài nhìn chỉ là một gian thiện phòng nhưng bên trong lại có khắc càng khôn mặt đất đều không phải là bên ngoài nhìn đến như vậy mà là tiếp tục hướng ngầm kéo dài nàng bị quan nơi đó là một gian phòng cũng coi như là nửa tầng hầm ngầm, kia tượng Phật cũng là một nửa dưới mặt đất, một nửa trên mặt đất. Tiêu Cẩm Vân trải qua thời điểm, còn cảm nhận được một trận mãnh liệt nhiệt khí. Kia thiện phòng phía dưới hẳn là còn có một cái đúc nóng phòng, này cũng đủ để chứng minh những người này chính là ở chỗ này lúc này tôn tượng Phật. Tiêu Cẩm Vân không khỏi ngửa đầu, kia tượng Phật cơ hồ mao đến nóc nhà, như thế xem ra đảo thật không sai biệt lắm có hai tầng lâu cao. Tiêu Cẩm Vân thấy rõ hắn tướng mạo, gương mặt hiền từ, hơi hợp lại hai mắt. Đều nói cùng Phật có duyên người là tâm điệu thiện lương, lại không nghĩ rằng này đó ác ôn đúc ra tới tượng Phật cũng như thế thiện lương. Tiêu Cẩm Vân bị còn tại cuối cùng một gian trong phòng, những người đó liền đi rồi, đảo cũng chưa nói muốn thế nào. Chỉ là đóng cửa thời điểm, nàng nghe bên ngoài hai người lại nói, ngày mai công tử còn sẽ qua tới, đến lúc đó lại xử trí hai người kia. Một người khác cười một tiếng, không nghĩ tới này tiêu ra đại tiểu thư thật đúng là dám đến, ít nhiều công tử liệu sự như thần, đêm nay mới có nảy phiên thu hoạch. Hai người thanh âm dần dần nghe không được, nhưng Tiêu Cẩm Vân trong lòng nghi hoặc lại càng trọng. Những người này nàng liền gặp qua đi đầu cái kia, lại cũng không nói cho chính hắn là Tiêu Gia. Như thế nào đêm nay nơi này người phảng phất đều biết nàng là Tiêu Gia Đại Tiểu Thư. Hơn nữa bọn họ cũng, cũng không có sợ hai ý tứ. Mới vừa rồi kia hai người còn nói là bọn họ công tử liệu sự như thần. Nhà bọn họ công tử hẳn là chính là hình bộ thượng thư phủ nhị công tử, chính là hắn như thế nào sẽ biết nàng đêm nay trở về. Tiêu Cẩm Vân không suy nghĩ cẩn thận, bất quá nhưng thật ra có thể xác định chính mình hôm nay buổi tối sẽ không có việc gì. Đến nỗi ngày mai, nàng Chung quanh nhìn nhìn, hy vọng có thể tìm được xuất khẩu. Đỉnh đầu đảo thật là có cái cửa sổ, bất quá xem kia độ cao, muốn nàng nhón mũi chân tay mới có thể đủ đến, muốn bỏ đi ra ngoài cơ bản là không có khả năng. Phần 181. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Ánh trăng dần dần tây di, sắc trời so nàng tới thời điểm càng tối sầm vài phần. ước chừng biết nàng ra không được kia phiến cửa sổ nhưng thật ra không có quan tiêu cẩm vẫn tưởng đầu tiên muốn đem chính mình trên tay dây thừng lộng rất mới được bất quá những người đó có lẽ là không đem nàng để vào mắt trói cũng không thật chặt bên cạnh chỗ rơi xuống cái gian phiến nàng chậm rãi dịch qua đi gian nan nhặt lên tới một chút một chút ở kia dây thừng thượng ma ước chừng có hai cái canh giờ rất nhiều lần buồn ngủ đánh úp lại nàng đều thiếu chút nữa ngăn cản không được nhưng vẫn cứ kiên trì xuống dưới thật vất vả dây thường muốn chặt đứt Bên ngoài thế nhưng chuyển đến gõ cửa sổ thanh âm. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng tiêu cẩm vân vẫn là hoảng sợ. Đại tiểu thư, người ở bên trong sao? Là nam nhân kia thanh âm, lại nghe hắn hỏi hai câu, phảng phất sốt ruột phải đi, nàng nhanh hơn tốc độ lại ở dây thường thượng ma vài cái. Chính là còn không có khai, trong hai nghe nam nhân tiếng bước chân hướng bên kia đi đến, nàng trong lòng nóng nảy, cũng không rảnh lo lại ma, cắn răng chịu đựng đau, dùng ra toàn thân sức lực. Phanh một tiếng, dây thường thế nhưng chặt đứt Nàng chạy nhanh cởi bỏ chính mình ngoài miệng giam cầm, nhảy đến bên cửa sổ, ta ở, ta ở chỗ này. Nàng thanh âm thực nhẹ, không dám lớn tiếng, sợ những người đó nghe được. Nhưng cũng thực sốt ruột, sợ nam nhân thật sự đi rồi. Lại kêu hai tiếng, càng thêm sốt ruột, bất quá cũng may lại nghe được đi trở về tới tiếng bước chân. Thực nhẹ, nhưng nàng không xác định có phải hay không nam nhân kia, cũng không dám nói nữa. Thẳng đến bên ngoài lại truyền đến thanh âm, tiểu thư, Là ta. Tiêu Cẩm Vân một bên khởi ra chính mình trên chân dây thường, một bên đáp, không cẩn thận có cái đồ vật từ trong tay háo rớt ra tới. Nàng sửng sốt, nhặt lên tới, lại là kia khối ngọc. Người kia cho nàng ngọc, nàng còn mang ở trên người. mươi 294, cấp nhà khó phòng. Tiểu thư, ngươi thế nào? Bên ngoài lại đang hỏi. Tiêu Cẩm Vân đệ thấp thanh âm, nói, ta không có việc gì, ngươi thế nào? Người nọ đáp, ta cũng không có việc gì. Tính một lát, lại nói. Mới vừa nói những lời này đó mạo phạm tiểu thư, bất quá bọn họ muốn cho ta hiểu lầm, ly gián chúng ta, nếu không như vậy nói, bọn họ cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nguyên lai lại là nguyên nhân này, xem ra người nam nhân này đảo có vài phần thông minh. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chỉ cần giải thích rõ ràng cũng liền không có gì. Tiêu Cẩm Vân nói, ta nơi này là một cái nửa tầng hầm ngầm, ta ra không được, ngươi. Nàng lót chân cũng vọng không đến ngoài cửa sổ nam nhân. đành phải ra sức đem bàn tay đi ra ngoài ngươi cầm này mau ngọc đi tam hoàng tử phủ có lẽ còn có người có thể cứu ta chính là người nọ có chút trần chừ, tiêu cẩm vân nghe được bên kia truyền đến tiếng bước chân chạy nhanh đem ngọc quăng ra ngoài đừng chính là bằng không một cái đều đi không được mau người nọ ở bên ngoài hướng tới trong phòng xá một cái nếu tiểu thư tín nhiệm ta cũng nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư nói liền nhặt lên ngọc chạy quả thực không một lát công phu bên ngoài liền có mấy người đã đi tới Vừa rồi liền nghe đến đó có người nói chuyện A. Quái. Tính, trở về đi, này ngoài cửa sổ đầu nhìn không cao, bên trong nhưng cao đâu Kia đại tiểu thư ăn ngon ăn mặc tốt, có hay không võ công, như thế nào ra tới. Cũng là, đi trở về đi thôi. Mấy người đi xa, tiêu cẩm vân mới thư một hơi. Kia khối ngọc là làm người cầm đi, chính là có thể cứu nàng sao. Nàng trong lòng thật là có chút không có đế. Kỳ thật người kia, hắn sớm đã không nợ nàng cái gì. chỉ là nàng không biết hắn vì sao còn muốn đem kia khối ngọc cho nàng, nhưng nàng cũng vẫn luôn mang ở trên người. nhưng hiện giờ, ước chừng cũng nên vật quy nguyên chủ. kỳ thật chuyện này, tìm tô thiếu càn mới là nhất thích hợp. nhưng hiện tại thời gian cấp bách, lại là ban đêm. nếu là tùy tiện tìm tô thiếu càn, nam tử chưa chắc có thể tiến hoàng tử phủ. nhưng nếu là có kia khối ngọc, tam hoàng tử phủ người luôn là nhận được. huống chi, kia nháy mắt, nàng cũng xác thật muốn biết, hắn còn có thể hay không tới. Sau nửa đêm Tiêu Cẩm Vân mệt mỏi cực kỳ, mắt thấy chân trời nổi lên bụng cá trắng, chính mình thế nhưng lại không chống đỡ đã ngủ. Bên ngoài có người mở cửa thanh âm đem nàng đánh thức. Có người đi vào tới, cho nàng lỏng trên chân trói, đem nàng kéo đi ra ngoài. Trên chân dây thừng là tối hôm qua Tiêu Cẩm Vân chính mình cột lên đi, nếu trốn không thoát, liền vẫn là đến thành thành thật thật. Trên tay dây thừng cũng trồng lên, chỉ là cũng không có trói, nàng đôi tay bối ở sau người, đem Tiêu đứt gây chỗ ta ở lòng bàn tay. Sát trời chính nhập nhèm hết sức, cách này nam nhân chạy ra đi đã có thật dài một đoạn thời gian, lại còn không thấy người tới. Tiêu Cẩm Vân trong lòng có chút bất ổn. Không biết chính mình cách làm rốt cuộc là đúng hay sai, có đáng giá hay không. Nhưng là Trung Quy vẫn là cường tự định rồi tâm thần, mở cửa người nọ đem nàng kéo ra ngoài, còn tại trên mặt đất, lập tức liền có một đôi màu đen ống ủng đi lên trước tới. Tiêu Cẩm Vân trong lòng cả kinh, nhìn dày thế nhưng như là trong nha môn người xuyên. Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu. liền thấy một cái thường phục nam nhân đứng ở chính mình trước mặt đôi tay bối ở sau người hỏi nàng còn có người đâu cười cẩm vân ngồi dưới đất ngẩng đầu lên tới người nào ta bị nhốt ở kia trong phòng một đêm như thế nào biết các ngươi muốn cái gì người người nọ âm lánh mà cười một tiếng ngồi sồm xuống, xuống thiếu cho ta giả ngu trang cái gì tỏi tiêu cẩm vân thử thăm dò nhìn người kia cười hắc hắc ta chỉ biết hành tây không biết cái gì tỏi người nọ đôi mắt nhau lại một ngón tay khơi mào nàng cẳng Đừng cho là ta bắt người không có biện pháp. Ta là tiêu gia đại tiểu thư. Nàng cũng biến sắc, cùng người nọ đối thượng. Nàng đều không phải là không có tâm cơ thiên chân thiếu nữ, cũng không có vọng tưởng cái này thân phận là có thể làm cho bọn họ thả chính mình. Nhưng tóm lại, nàng muốn nhìn xem những người này đế hạn đến tột cùng ở nơi nào, lại rốt cuộc muốn đem nàng như thế nào. Người nọ nghe nàng như vậy vừa nói, cười nhạt một tiếng, ta tự nhiên biết ngươi là tiêu gia đại tiểu thư. Bất quá, hôm nay ở chỗ này, liền tính ta giết ngươi. cũng sẽ không có người biết. Xem ra bọn họ xác thật không sợ nàng, nhưng Tiêu Cẩm Vân cũng cường tự cười, "Phải không, chính là ngươi đừng quên, người kia đã chạy ra đi." Quả thật là chạy ra đi. người nọ từ Tiêu Cẩm Vân trong miệng bộ đến như vậy một câu, lại như là buông xuống đề phòng, "Ta đang lo hắn tránh ở phụ cận hỏng rồi ta đại sự, bất quá nếu chạy ra đi, đó chính là tự tìm tự lộ." Tiêu Cẩm Vân sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ha ha ha ha." Ngươi nọ đống nhiên cười ha hả. Nếu ngươi muốn biết, ta đây cũng không để phòng nói cho ngươi, làm ngươi chết được nhắm mắt. Các ngươi muốn giết ta. Nàng kinh hãi. Nam nhân đứng lên, liếc nàng liếc mắt một cái, vốn gì chúng ta cũng không tính toán giết ngươi. Bất quá có người muốn ngươi mệnh, lại còn có giao đãi nhất định phải làm ngươi thân bại danh liệt, bị chết rất khó xem. Hắn lui ra phía sau một bước, nhìn về phía hai bên trái phải người, Ngươi yên tâm, trong chốc lát, ta này đó huynh đệ một lần sẽ hảo hảo hầu hạ hả ngươi. nam nhân lời nói ý vị đã thập phần rõ ràng tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy như truy động băng bất quá nàng thực mau tỉnh qua thần cường tự chấn định xuống dưới nhìn nam nhân nếu ta không thể không chết Tiêu ít nhất làm ta biết là ai như vậy hận ta muốn đem ta đưa vào chỗ chết nam nhân không nói nhưng thấy tiêu cẩm vân ngửa đầu kia nhỏ gầy thân mình đôi mắt lại rất lượng phảng phất có nước mắt nhưng nhìn kỹ thế nhưng chỉ là nắng sớm bỗng nhiên liền cười rộ lên đại tiểu thư quả thực bất đồng giống nhau nữ tử tới rồi như thế hoàn cảnh Lại vẫn có thể như thế chấn định Ta Chu mỗ tuy là một giới thô nhân Nhưng cũng bội phục có đảm lực người Chỉ là, chúng ta cũng phụng mệnh lệnh Rốt cuộc là người phương nào liền không tiện bẩm báo Bất quá Tiểu Thư đắc tội quá gì đó Ai lại có như vậy bản lĩnh Tiểu Thư trong lòng nên vẫn là hiểu rõ đi Nghe đến đó, Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy thân mình mềm nũng Là nàng Người nọ thấy nàng là minh bạch Lại hỏi, Tiểu Thư nhưng còn có cái gì muốn nói Tiêu Cẩm Vân không kịp khiếp sợ bỗng nhiên lại hỏi Vậy ngươi vừa rồi nói, người nọ chạy ra đi là tự tìm tử lộ, lại là có ý tứ gì? Tự nhiên là tự tìm tử lộ, người nọ vô quyền vô thế, tiểu thư làm hắn đi ra ngoài tìm người, hắn có thể tìm ai? Chính là tiểu thư nếu đã nghĩ đến, là ai muốn ngại mệnh, kia cũng nên nghĩ đến, tối hôm qua tin tức là ai tiết lộ cho chúng ta. Tiểu thư muốn tới nơi này tin tức, có ai biết, tự nhiên tiểu thư liền minh bạch ta ý tứ trong lời nói. Tiêu Cẩm Vân hai mắt vô thần mà nhìn trước mắt mặt kia phiến thiên, đung nhiên cười một tiếng. Đúng rồi, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Hiện giờ đem những việc này liên hệ lên, nàng mới vừa rồi minh bạch từ đầu đến cuối. Đêm qua ra tới sự, chỉ có nàng cùng nam nhân kia biết, trừ cái này ra đó là nàng cấp Quỳnh Chi một phong thơ. Chính là tin đưa ra đi, bát hoàng tử lại không có tới. Nguyên bản nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng tới rồi hiện tại, không phải do nàng không nhiều lắm tưởng một ít. Có lẽ lá thư kia Quỳnh Chi cũng không có cấp bát hoàng tử, mà là đưa đến chính phòng bên kia. Quỳnh Chi là khi nào cùng chính phòng đi cùng một chỗ, Tiêu Cẩm Vân vẫn chưa phát hiện, nhưng Quỳnh Chi trong khoảng thời gian này xác thật có chút không đúng. Tiêu Cẩm Vân nguyên bản cũng tò mò, vì sao bọn họ gần nhất đã bị những người này bắt được, bọn họ phản phất sớm đoán được nàng trở về. Nguyên lai like này phong thư, đã sớm mượn từ người khác tay, chuyển giao cho những người này. Nàng đắc tội, lại có bản lĩnh đem chuyện này đại sự hóa tiểu nhân, trừ bỏ chính phòng kia phụ nhân, còn ai vào đây. Chỉ cần đến lúc đó nàng tìm cái hợp lý lấy cớ Lại ở tiêu chính hải bên thai hong gió, tiêu chính hải nguyên bản liền không thích nàng cái này nữ nhi, đến lúc đó lại tùy tiện tìm mấy cái người chịu tội thay, sự tình liền tính là chấm dứt. Ai còn có thể nhớ tới nàng? Cho nên những người này, liệu định nam nhân kia đi ra ngoài tìm người, chỉ có thể đi tiêu ra. Ước chừng sớm đã phái người đi thông chi chính phòng người, nội ứng ngoại hợp, kia nam nhân đi chính là chịu chết. Chỉ tiết bọn họ liêu sai rồi. mươi 295, Linh Cảm Trật Hiện Thấy Tiêu Cẩm Vân hồi lâu không nói lời nào, nam nhân cũng chỉ là thở dài, chiều nàng chắp tay nhất bái, nói, đi hảo. Ngay sau đó hướng tượng Phật kia kiện trong phòng đi. Phía sau có người kêu một tiếng, lao đại, mang đi ra ngoài đi, nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ. Vài người linh mệnh, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, lại đây bắt lấy Tiêu Cẩm Vân đi ra ngoài. Tiêu Cẩm Vân biết nam nhân kêu lời nói là có ý tứ gì, bị kéo tới thời điểm, hai chân đều có chút run rẩy Bất quá nàng vẫn là triều nam nhân phương hướng nhìn thoáng qua. Cái kia tướng mạo chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng tiêu cẩm vân trung quy không nghĩ tới tới, đã bị năm người kéo đi ra ngoài. Kéo ra không xa, nàng đỗng nhiên thân thể chầm xuống, cực lực hướng trên mặt đất ngồi sổm. Hắc hắc hắc, chuyện gì xảy ra? Trong đó một người túm chặt nàng hướng lên trên kéo, tiêu cẩm vân lại căng răng ngũ quan đều phải nhăn ở bên nhau. Đại ca, giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, nhưng ta hiện tại bụng. Tựa hồ có chút không có phương tiện, ấp a ấp úng, có thể hay không nhường ra đi trước kéo sạch sẽ. Hai bên trái phải bắt lấy nàng hai người thay đổi hạ nhan sắc, lại đi túng nàng. Chỗ nào có nhiều chuyện như vậy nhi, đi đi đi. Nhưng thấy nàng thật sự thống khổ, phía trước người kia quay đầu tới, nếu không mang nàng đi thôi, bằng không trong chốc lát làm việc thời điểm kéo quần. Hai người nghĩ nghĩ, lúc này mới không kiên nhẫn, hành hành hành, bất quá chúng ta nhưng không đi, ngươi mang nàng qua đi đi. Nói đi đến một bên. Đã nhịn không được muốn bịt mũi tử Nói chuyện người nọ tuy cũng không vui Nhưng cũng không thể một cái đều không đi Cũng chỉ hảo đi theo đi Tới rồi bên kia cây nhỏ tùng Người nọ phải cho Tiêu Cẩm Vân đi ngoài thượng dây thừng Nào biết vừa muốn ngồi xổm xuống đi Tiêu Cẩm Vân quay đầu lại chính là một chân vừa lúc suy ở ngực hắn Tiêu trên tay dây thừng cũng chính minh khai Nàng cất bước liền chạy Người nọ không có phòng bị Sửng sốt một chút mới từ trên mặt đất bò dậy Hô to, chạy người, mau bắt người a Tiêu Cẩm Vân đầu cũng không dám hồi, dưới chân đều là thảo, gập ghen, nàng chạy trốn phá lệ cẩn thận, sợ không cẩn thận liền té ngã, những người đó liền đuổi theo. Phần 182 Nhưng này sau núi lộ nàng thức không được, chỉ đêm qua đi theo người kia đã tới một hồi, hiện giờ mọi nơi đều không đường, không biết nên hướng bên kia chạy. Mắt thấy phía sau vài người muốn đuổi kịp tới, Tiêu Cẩm Vân từ trước làm việc nhà nông thể chất, còn có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng nếu là lại tìm không thấy lộ, nàng chỉ sợ cũng trốn không thoát đi. Lại chạy một đoạn, thế nhưng nhìn đến phía trước trong rừng rậm có cái cao cao niết lên mái rác, quả thật là núi sâu tàng cổ chùa. Nàng biết, chỉ cần chiều kia mái rác phương hướng đi, chính là định quốc chùa. Như vậy, nàng lại nhanh hơn bước chân, thế nhưng chạy ra kia cỏ dại đệ, phía trước xuất hiện một cái đường nhỏ. Tiêu Cẩm Vân một cao hứng, quay đầu lại đi xem đuổi theo người, phanh dưới chân vướng đến ven đường cỏ dại quăng ngã đi xuống. Mắt thấy mặt sau người liền phải đuổi theo, Tiêu Cẩm Vân bỏ dậy liền phải chạy. Lúc này phía trước cũng chuyển đến thanh âm. Không xong, này đường nhỏ liền như vậy hẹp, hướng bên kia là huyền ngai, mặt sau là đuổi theo người, phía trước cũng làm cho bọn họ đổ, kia nàng liền thật sự không có đường sống. Tiêu Cẩm Vân gấp đến độ khắp nơi loạn xem, lại cũng không biết nên như thế nào sự hảo. Mặt sau những người đó lại gần một chút, nàng cũng bất chấp rất nhiều, cắn nha, túi đầu liền đi phía trước hướng. Phía trước người cũng gần, Tiêu Cẩm Vân chỉ có thể báo may mắn tâm lý, nếu bọn họ không biết nàng là chạy ra tới. có lẽ chạy ra đi cũng nói không chừng. Nghĩ như vậy, nàng càng là dùng hết toàn thân sức lực đi phía trước chạy. Phanh! Đụng vào một người trên người, nàng túi đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh lui lại vài bước. Mặt sau người đã sắp bắt lấy nàng, hướng không ra đi liền chỉ có đường chết một cái. Nàng cắn chặt răng lại hướng phía trước hướng. Lại nghe bên tai truyền đến một tiếng kêu to. Cẩm Vân, quen thuộc thanh âm. Nàng ngẩng đầu, tia nháy mắt sở hưu áp đặt ý thức đều lui về. Dưới chân mềm lún. Nước mắt thiếu chút nữa trào ra tới. Sau lại sự, tiêu cẩm vân không biết. Nàng dựa vào tô thiếu càng ngực, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nam nhân ôm nàng, từng bước một đi xuống đường núi. Nàng ngôi khô nước, toàn thân phảng phất thởi lực giống nhau. Cảm ơn ngươi. Tiêu cẩm vân ở bác hoàng tử phủ ngủ một ngày một đêm, tỉnh lại đã là tháng 5-12. Tô thiếu càng canh giữ ở mép giường, nàng muốn lên, hắn ấn xuống nàng. Tiêu ra bên kia ta đã phái người đi nói, nói ngươi muốn ở ta trong phủ trụ một đoạn nhật tử. tiêu cẩm vân há miệng thở dốc thế nhưng cái gì cũng chưa nói chỉ nói cảm ơn mặc kệ hợp không hợp quy củ nàng đã không để bụng trải qua trận này sinh tử nàng mới biết được không có gì là so mệnh càng quan trọng những người đó đâu thấy tô thiếu càn bưng dược lại đây nàng hơi hơi nhíu mày liền nhận được trong tay truy ngươi mấy cái đã bắt được nhưng phòng ở ngươi mấy cái làm cho bọn họ chạy hắn thanh em bình thản xem nàng chậm dai uống xong kia chua xót nước canh trong lòng có ẩn ẩn ảo não hòa thượng chạy được miếu đứng yên kia trong miếu đồ vật bọn họ nguyên bản là chuẩn bị ngày đó buổi tối trở đi bất quá còn không có tới kịp đều là chút người nào tiêu cẩm vân buông chén thuốc lại hỏi hắn cho nàng đưa qua một chương khăn tay nhìn nàng ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng ngươi nói đi ta không có việc gì hắn lúc này mới nói kia năm người ta đã phái người xác minh đều là chu sơn huyện nha dịch là vận chuyển tượng phật lại đây bất quá dẫn đầu cái kia làm hắn chạy tiêu cẩm vân lúc này mới bừng tỉnh có trách ngày ấy người kia hắn nhìn quen mắt, nguyên lai là từ trước ở Chu Sơn huyện Công Đường Thượng gặp qua. Dư lại những cái đó nàng cũng không có thể nhìn đến rõ ràng, đảo không biết là thật là giả. Bất quá, Chu Sơn huyện Nha Dịch nàng cũng không toàn gặp qua, nếu là tô thiếu cản hỏi tham gia tới cho là sẽ không sai. Chu Sơn huyện, Tựa Phật, Kinh Đô, Chiêu Nhân Chùa. Tiêu Cẩm Vân trong lòng phản phất đã lý ra cái kia manh mối, chỉ là nhất thời còn có chút loạn. Chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng mới tính hạ tâm tới. cầm giấy cùng bút, đem sở hữu liên hệ đồ vật đều viết ra tới, nhất nhất xem. Chu Sơn huyện nha dịch xuất hiện ở kia tiểu trong thiện phòng, Tô Thiếu càng nói, bọn họ là vận tượng Phật tới, hiện tại chuẩn bị trộm vận trong thiện phòng kia tôn tượng Phật, như vậy kia tượng Phật lại vận đến chạy đi đâu đâu? Tô Thiếu càng đi được thời điểm, nàng cố ý hỏi, sắp tới có hay không chùa miếu thỉnh đại tượng Phật? Hắn cha xét, kinh đô phủ cận cũng không có như vậy chùa miếu. Vậy chỉ có chiêu nhân chùa, chính là chiêu nhân chùa tượng Phật lại không nên là ở chỗ này đúc. Tiêu Cẩm Vân nghĩ đến kia gương mặt hiền từ tượng Phật, ánh vàng rực rỡ khuôn mặt. Lại có chút lo lắng, chuyện này không biết có thể hay không liên lụy sư phó. Hắn hiện tại là Chu Sơn Huyện, bên kia Nha dịch nếu thật làm chuyện gì, chỉ sợ sư phó cũng không thể thoái thác tội của mình. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hạ thanh ngày ấy lưu tin thượng nói, sư phó vì cha kia Hoàng Kim rơi xuống, đã sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới hiện giờ lại. Không đúng. Tiêu Cẩm Vân trong đầu linh cơ vừa động, Hoàng Kim án. Nàng nhanh chóng trên giấy viết viết vẽ vẽ, cơ hồ tràn ngập một trang giấy. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, thế nhưng là có chuyện như vậy. Chương 296: Mạo hiểm một bác. Ngày thứ hai đó là tháng 5 13, chiêu nhân chùa khai chùa đại Điển. Rất nhiều hoàng thân hậu duệ quý tộc đều đã chịu mời, hoàng thượng hoàng hậu cũng sẽ đích thân tới, đây là thiên đại vinh quang. Phương trưởng giác Viễn Đại sư sáng sớm liền xuất lĩnh chúng tăng đứng ở cửa miếu nên đón. Nay chùa miếu xem như hoàng gia chùa triển, từ công bộ bát ngân lượng kiến tạo. khí thế rộng rãi cách cục không tầm thường hôm nay hai bên cũng vây quanh không ít dân chúng đều mong đợi có thể thấy thiên tử liếc mắt một cái chính ngọ thời gian điển lễ chính thức bắt đầu chùa miếu bồ tát đều là đã khai quá quang chỉ lớn nhất một tôn lưu trữ hôm nay làm trò văn võ bá quan cùng mọi người mặt khai quang sở hữu bước đi đều đã diễn luyện thượng chẳng biến cơ hồ là không hề sai lầm chính là ở mấu chốt nhất thời điểm chính điện ngoại lại bỗng nhiên truyền đến một cái giọng nữ chờ một chút lúc này đúng là thiên tử bưng chén ngọc đem trong chén thủy chiếu vào phật thượng thân thượng thời điểm trong đại điện yên tĩnh không tiếng động chỉ có thanh âm này đột ngột đến vang lên hấp dẫn tầm mắt mọi người tiêu cẩm vân tự ngoài điện nhập dẫm lên kia thềm đá từng bước một bước lên bậc thang sau đó đi vào đại điện bên trong kia đại điện tu đến kim bích huy hoàng sao vừa thấy tưởng cung khuyết thiên lan bốn phía người có gặp qua chưa thấy qua nhận thức không cần biết tiêu cẩm vân mắt nhìn thẳng lập tức đi đến bên người hoàng thượng quỳ xuống dập đầu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng đế ánh mắt ở người chung quanh bên trong băn khoăn một vòng, lúc này mới nhìn về phía tiêu cẩm vân, ngươi cũng biết đây là khi nào, hỏng rồi việc phật buổi lễ long trọng là cái gì hậu quả, hoàng đế thanh âm không lớn, mang theo lâu bệnh suy yếu, nhưng kia ẩn ẩn vài phần uy nghiêm liền dạy người ngực hơi hơi thấm ra một tầng hãn, tiêu cẩm vân lại khái đi xuống một cái đầu, hồi hoàng thượng lời nói, thần nữ tự biết hỏng rồi việc phật buổi lễ long trọng, tội không thể tha thứ, chính là. thần nữ là hoàng thượng thần cũng thành thật không chấp nhận được này đại điện phía trên có người khi quân vong thượng tiếp theo việc phật chi danh khinh nhờn hoàng thượng cũng khinh nhờn phật tổ hắn ánh mắt xem qua đứng ở tượng phật bên cạnh phương trượng nhẹ nhàng gợi lên khoe môi hôm nay thần nữ tiến đến liền đã nghĩ kỹ rồi đó là hoàng thượng muốn trị thần nữ tội thần nữ cũng không một câu oán hận nga hoàng đế nheo lại đôi mắt vậy ngươi nói nói đâu tiêu cẩm vân đang muốn đã thấy ra không nghĩ tới kia ngày thường nhất phái hỏa khí rắc viễn đại sư bỗng nhiên đi lên trước ủy gối hoàng đế trước mặt, hoàng thượng, đây là Phật môn thanh tịnh địa, đoạn không chấp nhận được người ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng chớ nên tin vào tiểu nhân lời dèm pha, làm việc Phật đại điển. Tiêu Cẩm Vân cũng không có quay đầu, chỉ lại đoan chính mà khái cái đầu. Hoàng thượng, lúc này sự tình quan khẩn cấp. Nếu không phải như thế, thần nữ cũng đoạn không dám lúc này tới. Đến nỗi giác viễn đại sư. Nàng ngưng hạ, cười khẽ, rốt cuộc là sợ làm việc Phật buổi lễ long trọng, vẫn là đang trột dạ cái gì đâu. lớn mật, Bên cạnh Hoàng hậu quát chói thai một tiếng, Phật môn thanh tịnh địa, há tha cho ngươi nói hiệu nói vượn bôi nhỏ đại sư, người tới a Mắt thấy Hoàng hậu liền phải làm người đem nàng kéo ra ngoài, Tiêu Cẩm Vân trong lòng căng thẳng, đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Lại không ngờ Hoàng thượng nâng lên tay, hơi hiếp mắt, làm nàng nói. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, long trọng mà chiều Hoàng thượng khái cái đầu, gàn tương chữ, chuyện này muốn từ Giang Ninh Phủ Hoàng Kim án nói lên. Đại điện phía trên lặng ngắt như tờ. nhưng có người đã thay đổi sắc mặt Giang Ninh phủ cha Hoàng Kim Án thay đổi mấy nhậm thứ sử cuối cùng đều bị hại chính là án tử vẫn là không có điều tra ra sau lại phó đại nhân đi Giang Ninh rốt cuộc truy tra ra là Giang Ninh phủ hạ những cái đó chi huyện quan lại bao che cho nhau nghiệp quan cấu kết liền mấy nhậm thứ sử đại nhân cũng là bị bọn họ hại chết nghe đến đó Hoàng đế xua xua tay này đó đều là đang báo quá ngươi không cần giảng nói một chút trọng điểm đi Tiêu Cẩm Vân khai cái đầu Đúng vậy. Lại tiếp tục nói, án tử tuy rằng điều tra ra, nhưng là Hoàng Kim trước sau rơi xuống không rõ, truy tra đến Chu Sơn, Chu Sơn huyện tiền nhiệm Chi huyện cũng đã chết, manh mối đến nơi đây cũng liền chặt đức. Chính là nhưng không ai nghĩ đến, kia Chi huyện tuy chết, nhưng hắn cũng không phải phía sau màn làm chủ, làm chủ người vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà hắn ở Chu Sơn huyện trong nhà môn tay sai nhóm cũng sẽ tìm mọi cách đem Hoàng Kim đưa đến hắn hầu bao. Chính là kia Hoàng Kim mức thật lớn, như thế nào đưa đâu. Tiêu Cẩm Vân túi đầu, khoe miệng hơi hơi một câu, những người đó vắt hết vóc rốt cuộc nghĩ ra một cái thông minh tuyệt đỉnh phương pháp. Kỳ thật phương pháp này, cái kia chi huyện còn ở người thời điểm liền nghĩ ra được. Cho nên một cái nho nhỏ chu sân huyện, đưa báo tới kinh tượng Phật quy mô mới là lớn nhất. Tiêu Cẩm Vân thấy kia rắc viễn đại sư bắt đầu nâng lên ống tay áo sắt trên đầu hãn, biết chính mình đã đoán đúng rồi bảy tám phần. Lại tiếp tục nói, chính là những người đó lại không có nghĩ đến. Bọn họ tu sửa chùa miếu vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bốn phía xâm chiếm ba tánh thổ địa, làm hại nhân ra phá người vong. Ba tánh cũng sẽ phản kháng. Trước đó vài ngày, ta liền gặp được một cái bị bọn họ làm hại cửa nát nhà tan ba tánh. Cũng là hắn nói cho ta, những người đó còn trộm đang âm thầm đúc tượng Phật, kia tượng Phật quy cách bộ dáng, liền cùng hôm nay này điện thượng này tôn giống nhau như lúc. Ta đã làm người hỏi tham qua, gần đây kinh đô phụ cận cũng không chùa miếu thỉnh như thế đại tượng Phật. Cho nên ta hoài nghi này trong đó chắc chắn có kỳ quặc Hôm qua ta đã bắt được mấy người, đúng là kia Chu Sơn tiền nhiệm huyện lệnh lưu lại nha dịch. Từ trước ta liền ở Chu Sơn, trong đó một người ta còn nhớ rõ. Bọn họ nguyên bản là tính toán đem tượng Phật trở đi, bất quá ta người sớm một bước, đã đưa bọn họ chế phục. Kia tượng Phật cũng vẫn chưa có thể rời đi, cho nên những người đó kế hoạch hẳn là thất bại. Nàng ngừng đầu, nhìn trước mặt này tôn tượng Phật, ánh vàng mặt ngoài, đống nhiên cười, nếu ta không đoán sai. Này tôn tượng Phật nguyên bản chính là bọn họ tưởng treo đầu dê bán thịt chó. Ngươi, ngươi nói bậy! Tiêu giác viễn đại sư chán thượng đều là hãn, theo gương mặt chạy xuống tới. Tiêu Cẩm Vân biết chính mình đoán đúng rồi, nhẹ nhàng cười. Đại sư nếu nói ta là nói bậy, kia không bằng làm người đem này tượng Phật hoa khai, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tượng mục, vẫn là hoàng kim. Hồi nháo, quả thực là hồi nháo. Mở miệng chính là hoàng hậu nương nương, tựa hồ đối Tiêu Cẩm Vân đã chịu đựng đến mức tận cùng nhưng tiêu cẩm vân lại ngữ khí kiên định thần nữ nguyện ý dùng tánh mạng đảm bảo dùng tánh mạng đảm bảo hoàng hậu khó thở phản cười ngươi có mấy cái đầu có thể đảm bảo khinh nhuần thần linh phật tổ giáng tội đến lúc đó thiên hạ ba tánh sinh tử ngươi dựa vào cái gì đảm bảo tiêu cẩm vân không biết hoàng hậu vì sao bỗng nhiên như thế tin phật nhưng bỗng nhiên mới nhớ tới chính mình tuy rằng không có nói nhưng chuyện này liên lụy đến hình bộ thượng thư mà hình bộ thượng thư phu nhân lại là hoàng hậu bà con như vậy chuyện này chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cũng biết. Tiêu Cẩm Vân trong lòng sinh ra như vậy cái ý niệm, rồi lại bị chính mình phủ quyết, loại này thời điểm mặc kệ là thật là giả cũng không thể tưởng đi xuống, nếu không chỉ biết chính mình dọa đến chính mình. Phần 183 Thấy Tiêu Cẩm Vân không nói lời nào, Hoàng đế cũng không biết nên làm gì quyết đoán, lúc này hình bộ thượng thư cùng bên cạnh vài vị đại nhân lại đứng dậy, thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hoàng thượng nhất thời do dự, Tiêu Cẩm Vân trong lòng đổ mồ hôi, Nếu là lại từ những người này nói tiếp, có lẽ hôm nay việc này liền xem như hoàn toàn xong rồi. Chính là này đại điện phía trên đến tột cùng có phải hay không kêu hoàng kim chế tạo tượng Phật, nàng chính mình trong lòng cũng cũng không có vài phần đế. Hiện giờ càng không có bắt lấy hình bộ thượng thư chứng cứ, càng vô pháp cáo hắn, này chỉ cáo giả nhưng thật ra giảo hoạt thật sự, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Bất quá! mươi 297, chỉ lo thân mình. Tiêu Cẩm Vân bất động thần sắc hướng trong đám người nhìn mắt. Cũng không có phát hiện vị kia đại công tử, lại hướng đại điện bên ngoài nhìn mắt, ban ngày ban mặt. Không biết bên kia thế nào. Hoàng đế đứng ở nơi đó không nói lời nào, kia rắc viễn đại sư cũng chạy nhanh động chi lấy tỉnh. Hoàng đế ánh mắt chiều tiêu cẩm vân nhìn qua, đang muốn quát lớn nàng đi xuống. Tiêu cẩm vân lại bỗng nhiên đứng lên chạy hướng kia tượng Phật, hôm nay tới khi, nàng là có chuẩn bị. Trong tay háo đó là một phen truy thủ, lúc này lấy ra tới liền ở kia tượng Phật Thượng Luận Hóa. Phanh phanh phanh. vài cái hoa đi lên cứng rắn như thiết chính là hình bộ thượng thư lại tay mắt lanh lẹ chạy nhanh kêu thị vệ đem nàng ngăn lại truy thủ cũng dừng ở trên mặt đất thiên tử trước mặt thế nhưng mang theo hung khí còn như vậy khinh nhờn thần linh liền hoàng đế cũng nổi giận tiêu ra hôm nay cử ra đều tới nào đến như thế nông nỗi tiêu chính hải cũng chạy nhanh quỷ ra tới thỉnh hoàng thượng thứ tội liền lao phu nhân cũng đứng ra thỉnh tội nhưng hoàng hậu nương nương lại giận không thể ác nhất định phải trọng phạt tiêu cẩm vân chính rằng co không giới Ngoài điện bỗng nhiên lại truyền đến một thanh âm, cứu ta, cha, mau cứu ta. Mọi người bị thanh âm kia hấp dẫn qua đi, tập trung nhìn vào, thế nhưng là hình bộ thượng thư phủ vị kia đích công tử. Mà hắn đôi tay bị trói tay sau lưng, phía sau đứng người, rõ ràng là bát hoàng tử Tô Thiếu Cản. Tiêu Cẩm Vân cũng nhìn đến người kia, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua nàng liền biết Tô Thiếu Cản đã làm người không chế kia thiện phòng, nhưng là tượng Phật còn ở, những người đó nhất định sẽ nghĩ cách trở về tìm hiểu. Tiêu Cẩm Vân làm hắn làm tốt mai phục, trước tê mỏi những người đó tầm mắt, chờ bọn họ tới thời điểm đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tự nhiên, này trong đó còn không thể thiếu một người hỗ trợ. Tiêu Cẩm Vân đem chính mình viết thư, làm Quỳnh Chi truyền tin sự nói cho Tô Thiếu Cản, nếu Quỳnh Chi cho bọn hắn lộ ra quá một hồi tin tức, kia bọn họ khẳng định sẽ tin tưởng Quỳnh Chi. Tô Thiếu Cản tự nhiên biết Tiêu Cẩm Vân ý tứ, liền uy hiếp Quỳnh Chi, làm nàng lại đi truyền tin nhất định phải đem vị kia triệu công tử đã lừa gạt tới. mà tô thiếu càn sớm an bài người mai phục rốt cuộc bắt được triệu ra đuôi cáo hình bộ thượng thư không hổ là cáo giả đều tới rồi này một bức còn giả bộ hồ đồ nhưng lại nghe tô thiếu càn nói tượng phật không thể hủy kia liền không hủy bất quá tượng một kim nắn cùng kim thai trọng lượng khẳng định bất đồng tam quốc khi có tảo sùng xương tượng hiện giờ sao không nói theo đối lập một chút liền biết kia tượng phật cũng không cần phá hủy hình bộ thượng thư tự nhiên không dám phản bác kia triệu nhị công tử đã dọa phá gan lại nghe bọn hắn nói tượng phật sự đã điều tra ra càng là không biết như thế nào cho phải. hắn này thường tiêu ngạo hương ngạnh cũng bất quá ủy vào trong nhà, nhưng trong óc lại không có vài phần lòng dạ. lúc này thấy chính mình cha ngốc lập bất động, càng thêm tin tưởng sự tình đã bại lộ. liền bò qua đi ôm lấy hắn cha chân, cha cứu ta, làm sao bây giờ à? ta không muốn chết, cha, kia tượng Phật cho bọn hắn đi. ánh mắt vừa nhấc đống nhiên thấy cách đó không xa quỳ tiêu ra người một nhà, ánh mắt lại trở nên đoán độc lên, chỉ vào phu nhân cùng tiểu thư hiểu, đều là các ngươi. đều là các ngươi này hai cái độc phụ các ngươi muốn hại người thế nhưng làm người lừa gạt ta tiêu thư hiểu vẫn là kia phôi ôn nhu bộ dáng hoa dung thất sắc tránh ở chính mình mẫu thân phía sau phu nhân còn muốn phản bác nhưng bác hoàng tử lại phất phất tay có người kéo bị buộc chặt tay chân quỳnh chi tiến vào quỳnh chi cả người đều ở phát run, nơi nào còn cố được nhiều như vậy chỉ tiêu to phu nhân cứu ta tiểu thư cứu ta phu nhân rốt cuộc lại không thể tự giữ thân mình mềm nhún ngồi ở trên mặt đất Hoàng đế cũng phảng phất nhìn ra trong đó manh mối, thử lệnh một tiếng, hồi cung. Chuyện này tự nhiên muốn xử lý, nhưng là xử lý như thế nào, hồi cung về sau chính là hoàng đế sự, tiêu cẩm vân can thiệp không được. Nay án tử liên lụy đến hình bộ thượng thư, còn có triều đình rất nhiều đại thần, hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Chính là này giận dữ, hoàng thượng thân thể lại càng thêm kém. Án tử thầm mấy tháng, hoàng thượng thân thể cũng không ngừng nghỉ quá. Bất quá, kia hoàng kim là cha được, thu về quốc hố. Tức giận rất nhiều cũng coi như là cấp hoàng đế một chút an ủi Kế tiếp chính là có tội định tội, vô tội tưởng thưởng, liền ôn tính sơ nhà mẹ đẻ bên kia cũng đã chịu liên lụy. Tuy rằng không có bài quan, nhưng là liền hàng vài cấp. Hơn nữa ôn ra mẹ con đối tiêu cẩm vân làm sự, bắt hoàng tử điều tra ra, Quỳnh Chi giúp bọn hắn làm việc, là bởi vì một người nam nhân, tiêu cẩm vân hỏi, kia nam nhân lại là ngày ấy hội chùa thượng nam nhân kia. Nhân vừa mới bắt đầu nhận sai người, cho rằng Quỳnh Chi là lại bộ thượng thư phủ tiểu thư. Nhưng sau lại biết nàng là nha hoàn, liền không hề cùng nàng lui tới. Quỳnh Chi lại nhất vãng tình thầm, vì có thể xứng thượng kia nam nhân, được đến phu nhân hứa hẹn tòa nhà ruộng tốt cùng bạc trắng sau, liền bắt đầu vi phu nhân làm việc. Bất quá hiện tại ôn tĩnh sơ nhà mẹ đẻ đã thất thế, chính mình lại làm ra loại chuyện này, tuy rằng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng vẫn là bị dịch tới rồi phương thuốc cổ truyền cấm túc. Trong phủ lớn nhỏ sự vụ rơi xuống lao phu nhân trong tay. Bất quá rất nhiều ngày. Tiêu Cẩm Vân lại nghe được sư phó được đến lên trước sự, hoàng kim án sự không có liên lụy đến hắn, cuối cùng trả lại cho hắn lên trước. Tiêu Cẩm Vân khó hiểu. Thằng đến Thanh Dương tới tìm nàng, nàng mới biết được, nguyên lai là Tam hoàng tử nói thỉnh. Nhưng Tiêu Cẩm Vân trên mặt đã không có bất luận cái gì dao động, chỉ lạnh lùng nói, tia thay ta cảm ơn Tam điện hạ." Cẩm Vân. Thanh Dương kêu một tiếng. "Biểu ca." Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn, "Ta còn gọi ngươi một tiếng biểu ca, xem ở ngươi không có quên chính mình là Trần gia người phân thượng." Chính là ngươi ta tình nghĩa, ở đêm đó ngươi lợi dụng ta thời điểm cũng đã đã không có. Thanh dương ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới, nhưng lại nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có muốn lợi dụng ngươi. Chuyện này điện hạ cũng là sau lại mới biết được, nhắc tới cũng là lâm thời. Ngươi không cần cùng ta giải thích rừng rừng, nàng nhẹ nhàng cười, dù sao mọi người có mọi người mệnh, chính phòng kêu mẹ con cũng không phải người lương thiện, nếu điện hạ xin cưới, vậy làm hắn tự giải quyết cho tốt. Cẩm vân, ngươi không cần phải nói. Tiêu Cẩm Vân bưng lên chén trà, là tiễn khách dí tứ, mặc kệ đêm đó ngươi là nghĩ như thế nào, chính là sau lại thuận nước đẩy thuyền ngươi đêm đã làm ra lựa chọn. Ngươi cùng Tam Điện Hạ là cùng nhau lớn lên, ngươi lựa chọn tin tưởng hắn ta cũng không có gì nói. Bất quá, Trần ra án tử, ta không nghĩ dựa bất luận kẻ nào. Ngươi đừng hồ nháo, ta không có hồ nháo. Tiêu Cẩm Vân đứng lên, không chút nào thoái nhượng mà nhìn hắn, cầu người không bằng cầu mình, rửa người không bằng rửa mình, án này, ta chính mình tới cha. Tiêu Cẩm Vân đã hạ quyết tâm, chưa bao giờ có quá kiên định. Ngày ấy chạy ra thiện phòng, nàng gặp được chính là Bát hoàng tử, tới cứu nàng cũng là bác hoàng tử, nàng liền đã biết bọn họ lựa chọn. Tuy rằng sau lại bác hoàng tử nói cho nàng là Thanh Dương làm người đi thông trí chí hắn. Chính là rốt cuộc Thanh Dương vẫn là không đi, mà Thanh Dương đi thông trí hắn, thuyết minh Thanh Dương cũng không có thể ra sức. Có thể làm Thanh Dương bất lực, chỉ có thể là tam hoàng tử. Bất quá Tiêu Cẩm Vân không trách hắn, rốt cuộc đối phương liên lụy đến hình bộ thượng Thư. liên lụy đến triều đình nhiều mặt thế lực. Có lẽ còn có hắn thế lực. Cho nên hắn không có bỏ đá xuống giếng, nàng đã nên nói cảm tạ. Chỉ lo thân mình, nguyên lai hắn mới là người như vậy. mươi 298 Giang Nam 3 ngày lúc sau, biên quan đại thắng, hoàng thượng đại hỷ. Lại hai ngày, hoàng thượng thân thể khôi phục rất nhiều, cứ theo lẽ thưởng thượng triều, cố ý làm người triệu tiêu cẩm vân tới, làm trò văn võ bá quan mặt, phải đối nàng luận công hành thưởng, Nữ tử thượng triều đường, Ở triều đại này đã không phải đầu một hồi, nhưng là tiêu cẩm vân lại là trẻ tuổi nhất một cái. Tiêu cẩm vân tới, lần này nàng là ôm quyết tâm cùng mục đích tới. Đường kim loan điện thượng, cái tiêu cao cao tại thượng nam nhân làm hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, nàng đoan đoan chính chính mà dập đầu ba cái, thần nữ không còn sợ cầu, chỉ nghĩ hướng hoàng thượng cầu cái công đạo. Hoàng thượng cho rằng nàng là ở trong phủ đã chịu chính thất thức hiếp, muốn lệnh phong hoặc là danh hiệu, liền miệng đầy hứa hẹn đáp ứng. Lại không nghĩ tới nàng muốn càng nhiều, nàng biết hôm nay là tốt nhất cơ hội làm cho cả triều văn võ mặt quân vô hy ngôn thần nữ tưởng cùng hoàng thượng cầu cái ân điển phúc thẩm năm đó trần gia chi án này nữ vừa ra khắp nơi kinh ngạc trên triều đình an tĩnh mà liền rất căn châm đều có thể nghe được hoàng đế lại chỉ ngồi ở chỗ kia vẫn là kia uy nghiêm bộ dáng cao cao tại thượng lại hồi lâu không có nói một lời tiêu cẩm vân lại khái một cái đầu nói quân vô hy ngôn còn thỉnh hoàng thượng thỏa mãn thần nữ sở cầu năm đó Trần gia án tử đã kết án, không cần phúc thẩm. Cầu Hoàng thượng thành toàn. Tiêu Cẩm Vân lại khái một cái đầu, liền không còn có lên. Chấm lại cho ngươi một lần cơ hội. Hoàng thượng trong giọng nói đã có áp lực thịnh nộ, nhưng Tiêu Cẩm Vân vẫn là câu nói kia, cầu Hoàng thượng thành toàn. Hoàng thượng rốt cuộc nổi giận, đứng dậy hô bái triều. Nhưng Tiêu Cẩm Vân vẫn là quỳ gối nơi đó, trấn ra việc, vọng Hoàng thượng tăng tư. Hoàng thượng không có dừng lại, phất tay háo bỏ đi. Tiêu Cẩm Vân ở trong đại điện quỳ hai cái canh giờ. Cuối cùng hoàng thượng hoàn toàn tức giận, hạ lệnh đem nàng áp nhập thiên lao. Trong một đêm, từ chỗ cao nga xuống, nhưng là tiêu Cẩm Vân lại không hối hận. Thanh Dương tới xem nàng, nàng mặt chiều vét tưởng tránh mà không thấy. Ngươi này lại là tội gì? Đây là ta lựa chọn, cùng người khác ngũ quan. Cẩm Vân, ngươi đi đi. Thanh Dương cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi. Bắt hoàng tử tới xem nàng, cách cửa lao nắm tay nàng, như thế nào ngu như vậy? Nàng lại hỏi, ngươi hận ta sao? Hình bộ thượng thư kết tội, hoàng hậu nương nương mất đi trong chiều phụ tá đắc lực, là nàng gây ra. Hiện giờ nàng muốn tra trần ra năm đó bản án cũ, liên lụy ra tới chắc chắn có năm đó trước hoàng hậu bản án cũ. Năm đó chân tướng như thế nào, nàng tuy chỉ là nghe nói, nhưng hắn như thế thông minh thấy rõ, lại như thế nào sẽ không biết. Nàng hỏi hắn hận nàng sao, chính là hắn lại không có trả lời. Nàng chậm rãi buông ra chính mình tay, lui về lao trùng, ta không hối hận quyết định của chính mình, cũng sẽ không đổi. Nhưng là ta cũng sẽ không oán trách ngươi, rốt cuộc đó là ngươi mâu thân, ngươi nên có chính mình lựa chọn. Ngươi đi đi. Cuối cùng ba chữ, nàng nói được thực nhẹ, nhưng hắn lại không có đi, cách sau một lúc lâu, hỏi nàng, nếu biết rõ sẽ là cái dạng này kết cục, vì cái gì muốn làm như vậy? Vì công lý, vì chính nghĩa? Trải qua nhiều chuyện như vậy, đã từng nàng cũng cho rằng chính mình sẽ trở nên ích kỷ, trở thành một cái lo chính mình mình ích lợi người, chính là ở trần ra sự thượng, này đi bước một, nàng mới biết được. Nàng vẫn là có lương tri Thanh dương rốt cuộc có phải hay không vì chính nghĩa, nàng không biết, chính là nàng là. Không chỉ có là trần gia chính nghĩa, còn có càng nhiều, ba tánh chính nghĩa, người thường chính nghĩa. Nàng cho rằng hắn sẽ cười nàng ốc, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nhẹ nhàng cười, như nhau văng tích, chỉ cần ngươi còn tin tưởng trên đời này có công lý, có chính nghĩa, như vậy liền nhất định sẽ có. Hắn đồng nhiên kêu tên nàng, cầm vân. Nàng ngừng đầu, đối thượng hắn cặp kia hẹp dài mắt, yêu tả tà, tà mị. Lại mang theo nàng xem không hiểu thâm thúy, từ nhỏ mẫu hậu sẽ dạy ta, phạm sai lầm lầm liền phải dũng cảm thừa nhận, dũng cảm gánh vác, nếu chuyện này thật là nàng sai rồi, như vậy đây cũng là nàng nên gánh vác hậu quả. Phần 184 Hắn đông nhiên cười, ta cũng tin tưởng công lý. Hắn rời đi, không còn có đã tới. Người của tiêu gia cũng không có đã tới, tiêu cẩm vân đã không còn xa cầu. Nhưng nàng trình tình sự lại giống dài qua cánh, truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí truyền ra kinh đô. Chuyển tới rất nhiều địa phương Tuy rằng đã qua rất nhiều năm Nhưng là thế hệ trước đều còn nhớ rõ Năm đó trần gia đó là cỡ nào lừng lẫy. Chính là trong một đêm Cửa nát nhà tan Phồn hoa không còn nữa tồn tại Hết thể đều bất quá là mây khói thoảng qua Tiêu Cẩm Vân ở Lao Trung Đợi Đã không có thẩm vấn Cũng không có phong thích Thậm chí căn bản không người hỏi thăm Như là bị người quên đi giống nhau Chính là ba ngày về sau Nàng lại bỗng nhiên nghe được tin tức Lao Phu Nhân đi đầu hướng Hoàng Thượng Đệ Cầu Tình Trạng Tiếp theo là sư phó, hiện tại đã là giang ninh thứ sử. Mà phó cảnh chi trước đó vài ngày cũng bị triệu hồi kinh đô. Tiếp theo, liền trong quân tin chiến thắng đều mang theo cầu tình tin. Vị tiêu tân khoa võ trạng nguyên thật là lợi hại, nay liền chiến liền tiệp mấy chiến đều là hắn dẫn người đánh hạ. Mà này phong cầu tình tin cũng là hắn đưa tới. Tiếp theo là trong triều trọng thần, đều sôi nổi thượng thư thế nàng nói rõ. Tuy rằng mọi người đều im bặt không nhắc tới phúc thẩm việc, nhưng chỉ cần hoàng đế nhả ra mặc kệ kia liền cũng là đồng ý phúc thẩm. Hoàng đế cũng không nghĩ tới, nhất thời lại có nhiều như vậy người thượng thư. năm đó sự, mặc kệ đúng sai, là hắn hạ lệnh, nếu là phúc thẩm, kia hắn mặt mũi muốn hướng nơi nào phóng. Huống chi? năm đó sự, sau lại chính hắn không phải không có tỉnh lại quá? Có lẽ, chính là triều đình bên kia, đại thần còn đang không ngừng thượng thư, hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, bệnh tình lại tăng thêm vài phần. Nương này bệnh, hoàng thượng càng là triều đều không thượng. hết thể sự vật giao từ thái tử xử lý này nhưng lo lắng thái tử chính là vô luận như thế nào cái này nổi hắn đến bối trụ này đó tình huống là ngô doanh tụ tới xem nàng thời điểm cho nàng giảng lại kỳ quái nói nhiều năm như vậy đều đi qua này đó triều đình đại thần vì sao hiện tại tiêu cẩm vân tự nhiên minh bạch chỉ cười cười kỳ thật không có gì kỳ quái lúc trước hoàng hậu quyền thế đại thái tử cùng tam hoàng tử chia làm hai phái hai phái thế lực ngang nhau chính là hiện tại hậu cung hoàng hậu thất sủng Lục tiệp dư được sủng ái, tiền triều hoàng hậu cũng bị xẻo đi hơn phân nửa thế lực, hiện giờ tuy rằng thái tử lý chính, nhưng tam hoàng tử càng có thủ đoạn, càng sẽ lung lạc nhân tâm. Ngươi nói, nếu là trọng cha này án, hoàng hậu đã chịu liên lụy, đối ai càng có chỗ tốt. Nô doanh tụ đối năm đó sự hiểu biết đến không có tiêu cẩm vân nhiều, tự nhiên cũng không biết tiền căn hậu quả, bất quá nghe nàng như vậy vừa nói cũng liền hiểu được. Nhưng thật ra tiêu cẩm vân lại than một câu, ta nguyên tưởng rằng... tiêu gia sẽ không có người ra mặt vì ta nói chuyện, không nghĩ tới. Kỳ thật lần này, để cho nàng không thể tưởng được, đó là lão Phu Nhân. Bất quá sau lại lão Phu Nhân tới xem nàng thời điểm, nhưng thật ra than một câu, vô luận như thế nào, ngươi tóm lại là tiêu gia huyết mạch, ta cháu gái nhi. Chỉ này một câu, tiêu cẩm vân thế nhưng không chỉ có đỏ hốc mắt. Chính là bên kia hoàng thượng lại như cũ không để ý đến đại thần tình nguyện, nhưng thật ra nghe nói hắn bệnh tình càng ngày càng nặng. Tiêu cẩm vân cũng nóng nảy, vô luận như thế nào. mặc kệ chuyện này cuối cùng như thế nào nàng muốn chính là hoàng thượng hồi đáp nếu trần gia thật là hoan uổng như vậy lắm lời mạng người yêu cầu một cái công chính cũng yêu cầu một câu nhận sai chính là tiêu cẩm vân bất lực đối mặt như vậy tình trạng nàng chỉ có thể yên lặng thở dài nhưng là nửa tháng sau lại bỗng nhiên có ngục tốt tới mở cửa nói hoàng thượng triệu kiến tiêu cẩm vân trong lòng nhảy dựng nàng biết chính mình chờ tới rồi chương 299 đại kết cục rất nhiều năm sau có đồn đãi nói Đêm đó là bác hoàng tử cầu kiến hoàng thượng, hai người ở trong cung, bình lui sở hữu thái giám cung nữ, suốt nói chuyện một đêm. Chính là nói chuyện nội dung không thể nào biết được, liền sách sử cũng chưa từng ghi lại. Bất quá bác hoàng tử rời đi về sau không lâu, hoàng hậu liền triệu tiêu cầm vân, làm cho nàng mặt nghĩ đạo thánh chỉ kia. Nửa tháng sau, hoàng thượng băng hà, thái tử tức vì, tuy rằng một năm sau cưới không phải tiêu cầm vân, nhưng là trần gia án tử cũng không có bởi vậy dừng lại. Thánh chỉ đã hạ. tiêu cẩm vân muốn kết quả đã được đến nàng nhớ rõ chính mình ngày đó thấy song hoàng thượng từ hoàng cung đi ra thời điểm chính trực mặt trời chiều ngã về tây chân trời giống nổi lên một phen hỏa ánh đỏ phía tây một tảng lớn người kia đứng ở cửa cung ngoại một người một con ngựa chờ nàng nàng đi qua đi hắn vẫn giống thường lui tới như vậy đem nàng bế lên lưng ngựa có hoàng hôn lưỡng đạo bóng người chậm rãi kéo đến càng ngày càng trường muốn đi nơi nào tùy tiện đi giang nam thế nào hảo a Bất quá ta không quen biết lộ, người muốn mang theo ta. Hảo. Chầm mặc một lát, lại nghe hắn hỏi, không quay về. Không trở về. Nay ô chọc địa phương không thích hợp nàng, có lẽ có một ngày nàng còn sẽ trở về, nhưng khi đó có lẽ đã quên công danh lợi lộc. Bất quá, dừng dừng nàng lại nghĩ tới cái gì, mãi mãi bên kia, vẫn là phái người đi cho nàng báo cái bình an đi. Đại an bài hảo. Nàng chán ra khỏe môi, đối với chân trời cười cười. trần gia án tử nên tranh thủ nàng đã tranh thủ. Công lý ở đâu, nàng tin tưởng đều có nói rõ lý lẽ địa phương. Đến tuột cùng cuối cùng kết quả như thế nào, nàng cũng tin tưởng, thời gian chung sẽ đem công đạo hiện ra. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, phía các lưu đan, tươi đẹp phôn hoa. Như nhau ngày đó nàng tới thời điểm, chỉ là lúc đó tâm tình đã là bất đồng. Nàng biết này kinh đô còn có người đang đợi nàng, còn có người nhớ nàng, chính là nàng đã quyết định phải rời khỏi, tựa như tới thời điểm như vậy. Cô độc một mình, không dính bụi trần. Tài kiến. Tài kiến kinh đô tai kiến qua đi chuyện được phát miễn phí tại đâu đi